Chương 41, đây là gì tuyệt học? Bị Khương Trường sinh giáo dục một phiên về sau, Khương Tử Ngọc chỉ có thể bỏ đi đầu quân ý nghĩ. Sau đó hắn luyện công càng thêm chăm chỉ. Ngay tại cùng tháng, Hoàng đế hạ lệnh nhường hình bộ thượng thư Dương Triệt cháu nữ cùng Ngụy Vương lập xuống đính hôn. Tin tức truyền khắp toàn thành, dẫn tới bách tính nghị luận ẩ ầ m ý. Những năm này Hoàng đế tồn tại cảm giác rất yếu, Thái tử có thể nói là độc tài triều chính. Hoàng đế lại vì Ngụy Vương đ ị n n ra việc hôn nhân, để cho người ta miên man bất định. thái tử điện hạ thật sự là càng ngày càng quá phận, quá thất lễ. b ề hạ vẫn còn, hắn lại dám nói chính mình muốn ngự giá thân trinh, hắn làm sao không tự x ư n g chấm? trần lễ tức giận nói, còn là năm đó thái tử điện hạ tốt, mặc dù không tập võ, nhưng chính là đế vương chi tài. đang ở quét i á c vong trần nghe nói như thế, trong lòng chua xót, nhưng cũng không có không cam lòng. hắn đã thành thói quen tại quan n ộ i tu đạo tháng ngày, thanh nhàn nhưng không vô vị, còn thiếu lục đục với nhau. khương tử ngọc tại hoàng cung học tập. cho nên Trần Lễ càng thêm không chút kiêng kỵ chửi bậy Khương Vũ. Khương Trường sinh tại địa linh thủ hạ tĩnh tọa, mắt cũng không trợn, mạn bất kinh tâm nói: đã ngươi như thế không vừa lòng, về sau vì Từ Ngọc hiệu lực đi, bệ hạ vì Từ Ngọc quyết định hôn sự, ngươi hẳn là có thể suy nghĩ đến thấu a. Trần Lễ cao mày nói: bệ hạ muốn vì Ngụy Vương lôi kéo p h e phái, đợi Thái tử điện hạ trở về, sợ là sẽ phải không vừa lòng. Trong đình viện trừ bọn họ hai người liền chỉ còn lại có vong Trần, Từ Thiên Cơ. Bình An đang tại diễn võ trường cùng đệ tử khác tập võ loạn bàn. Trần lễ cùng Vong Trần đã quen thuộc, mặc dù không rõ ràng Vong Trần lai lịch, nhưng Vong Trần dáng dấp quá xấu, thâm cư không ra ngoài, không cần lo lắng hắn ra ngoài nói lung tung. Khương Trường Sinh mở to mắt nói: Ta sẽ duy trì Ngụy Vương đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ sáu về sau, hắn liền không giả. Hoàng hậu nương nương, Dương gia đã thành công lôi kéo, tiếp xuống chính là Trần gia. Mặc dù Khương Trường Sinh thực lực siêu quần. nhưng mong muốn nhường Khương Tử Ngọc thuận lợi đăng cơ vẫn là đến vì Khương Tử Ngọc b ồ nuôi lực lượng của mình Khương Trường Sinh cũng không muốn thủ hắn cả một đời mà lại hắn mạnh hơn trời đất bao la mong muốn củng cố hoàng quyền há có thể dựa vào lực lượng một người Trần Lễ tim đập nhanh hơn lúc trước hắn liền phát giác được Khương Trường Sinh thái độ biến hóa không nghĩ tới lần này Khương Trường Sinh triệt để như vậy Vong Trần cũng là không có biện pháp hắn cũng cảm thấy Khương Tử Ngọc có Đế Vương chi tài Trần Lễ do dự nói. bây giờ đại cảnh giang sơn lung lay sáp đổ chúng ta giờ phút này đoạt quyền sợ là không tốt a khương trường sinh nói vậy ngươi cho rằng tại bây giờ thái tử dẫn đầu dưới đại cảnh thật sự có hy vọng sao trần lễ vẻ mặt âm tình biến ảo hắn xác thực đối thái tử rất bất mãn nhưng việc này quá mức trọng đại bây giờ tử ngọc còn đang trưởng thành trần gia như gia nhập vào ngày sau hắn đăng cơ trần gia đ ã i ngộ há có thể kém hơn hiện tại trần lễ thời gian không nhiều lắm trần gia năm đó liền là lựa chọn quá muộn Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m ánh mắt của hắn, ý vị thâm trường nói: Quen biết gần 30 năm, Trần Lễ còn là lần đầu tiên thấy Khương Trường Sinh ánh mắt như thế có d ã tâm. Hắn không khỏi hoài nghi Khương Trường Sinh động cơ, nhịn không được hỏi: Trường Sinh chỉ là bởi vì Ngụy Vương chính là ngươi đ ổ đệ. Khương Trường Sinh nói: Ta truy cầu t i ê n đạo, biết thiên mệnh, thiên mệnh không tại vũ, tại tử ngọc. Đơn giản nói vậy. Trần Lễ nghĩ nghi vấn, nhưng nghĩ tới Khương Trường Sinh hai lần độ lôi kiếp, bây giờ đã qua 40. lại như 18 t u ổ i người trẻ tuổi đủ loại dấu hiệu biểu thị khương trường sinh có lẽ thật không phải là phàm nhân thật có thiên mệnh trần lễ nuốt một ngụm nước bọt hỏi khương trường sinh nói thiên mệnh ngoại trừ mệnh số còn sự do người làm thái tử không có hùng tâm tử ngọc có có thể so với bệ hạ hùng tâm ta thôi diễn qua tương lai đại cảnh giang sơn vượt xa ngay lập tức chân chính đại cảnh thịnh thế đem tại tử ngọc đăng cơ sau sốc lên màn tre đây cũng là ta nguyện ý thu hắn làm đầu nguyên nhân trần lễ yên lặng Vong trần hồi tưởng lại khương tử ngọc đủ loại chỗ bất phàm đối khương trường sinh càng thêm kính sợ ngụy vương sắc thực khó lường nửa c h á n t chài nhỏ thời gian về sau trần lễ hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định nói trường sinh trần gia đã có thể cái chốt tại ngụy vương trên thân nếu là thế bại ngươi có thể được bảo đảm trần gia lưu lại huyết mạch khương trường sinh cười nói trần huynh tương lai ngươi sẽ cảm thấy ngươi hiện tại lời nói này hết sức hài hước trần gia phồn vinh muốn tới trần gia gia chủ chính là hộ bộ thượng thư. hắn hạ tử đệ quan c h ứ c rất nhiều, có bọn hắn duy trì, khương tử ngọc át chủ bài đem càng nhiều. trần lễ quyết định về sau như chút được gánh nặng trở nên sục sôi, bắt đầu cùng khương trường sinh thảo luận như thế nào vì ngụy vương trải đường. lục bộ có hai bộ duy trì ngụy vương, văn phương diện cơ sở thành viên tổ chức đủ rồi, còn thiếu võ cũng chính là quân đội. không có quân đội p h e phái đều là h ổ giấy. khai nguyên 41 n ă m thái tử khương vũ tự mình dẫn 30 vạn đại quân viện binh chỉ t h ă m châu. thế như trẻ tre khương vũ thừa thắng sông lên tiến quân thần tốc mấy tháng cuối cùng tao ngộ cổ hãn gần 50 vạn đại quân vây quét một trận 50 năm khó gặp thảm liệt đại chiến bùng nổ sử sưng huyết nguyên cuộc chiến hai triều lần lượt đầu nhập gần trăm vạn binh lính quyết chiến mấy ngày thương vong vượt qua 50 vạn người có thể nói là lưỡng bại câu thương khương dử mang theo 5 vạn thiết k ỵ trợ giúp hộ tống khương vũ rút lui trận chiến này mới vừa kết thúc này một trận chiến ngường xung quanh từng cái vương triều dục dịch đại cảnh cổ hãn chinh chiến mười mấy năm qua chiến dịch này sợ là nguyên khí tổn thương nặng nề đại cảnh cảnh nội mười ba châu đều là dục dịch tiền triều dư nhiệt lần nữa hành động đủ loại tiếng gió thổi truyền khắp thiên hạ đại cảnh càng thêm nguy rồi mà một năm này khương tử ngọc 12 tuổi bình an 12 tuổi long khởi quan bên trong hình bộ thượng thư dương triệt hộ bộ thượng thư trần như kỳ trần lễ tại trong đình viện thương lượng việc lớn khương tử ngọc bình an cũng tại từ thiên cơ thì mang theo hoang xuyên tránh hiểm nghi ta dương gia đã tại càn châu ngự châu phương châu chiêu mộ tư binh bây giờ bắc cảnh hỗn loạn triều đình đối nam phương quan tâm cực thấp ngoại trừ chúng ta m ặ t khác sĩ tộc cũng ở trong tối từ đóng quân loạn thế sợ là đem đến dương triệt cảm khái nói trần như kỳ than thở nói loạn thế đã là khuynh hướng tất nhiên ta thăm dò được sở triều dư nhiệt g lại bắt đầu chuyển động đang ở trắng trợn triệu tập giang hồ thế lực nghe nói trong chốn võ lâm tông sư nhân vật cũng muốn xuất động Khương Tử Ngọc khẽ nói: "Chờ ta lớn lên, định đem chấn áp vũ nội, khu trục man gì. 12 i tuổi hắn đã hang hái, trong lịch sử cũng không thiếu thiếu niên quân vương, cho nên d ã tâm của hắn rất lớn, hận không thể lập tức xuống núi. Cách đó không xa Bình An càng là khoa trương. Tuy chỉ có 12 tuổi, nhưng thân hình đã có thể so với người trưởng thành. Quyền nội bá thể đại thành về sau, ngắn ngủi trong một năm, hắn thể phách dùng khoa trương tốc độ trưởng thành, cả người nhìn xem tựa như mãnh thú hình người." Bây giờ Bình An đã là hàng thật giá thật tuyệt đỉnh cao thủ, hắn mới 12 tuổi, ngày sau nhất định bước vào Thông Thiên, mà lại là thích hợp chiến trường chém giết Thông Thiên cao thủ. Trần Lễ nhìn về phía Khương Trường Sinh, c a u mày nói: Trường Sinh, chúng ta khi nào khởi sự? Khương Trường Sinh đang xem Hương h ỏ a Giá trị đã qua ngàn, hắn đang do dự muốn hay không suy tính tại Thừa Long lâu thực lực, nhưng Giá trị chỉ cần một ngàn Hương h ỏ a Giá trị, hắn độ kiếp tiêu hao hơn hai ngàn Hương h ỏ a Giá trị đều chỉ có thể độ một nửa kiếp. nói rõ đại thừa long lâu đối với hắn mà nói kém xa lôi k i ế p nguy hiểm được rồi vững chắc một điểm bắt đầu suy tính ta có thể hay không dễ dàng đánh tan đại thừa long lâu dễ dàng nhị c h a cực kỳ trọng yếu khương trường sinh mở miệng nói còn chưa đến thời điểm các ngươi nắm giữ binh lực quá ít ít nhất phải có 10 vạn thiết kỵ cần tiêu hao 1.000 h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục tiếp tục 10 vạn thiết kỵ cũng không tốt bồi dưỡng liệt mã 10 vạn thất vẫn phải chủ bị áp giải lương thực xe ngựa chỉ là ngựa ít nhất cần 30 vạn t h ấ t kỵ binh cũng cần thời gian dài huấn luyện. Dương Triệt cao mày nói, Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra một chữ, có thể, cái chữ này tràn ngập phân lượng. Nhưng Khương Trường Sinh mặt mày hớn hở, hắn đi theo mở miệng nói, còn có 4 n ă m hy vọng chư vị tại con kỳ 16 tuổi lúc chuẩn bị tốt, khi đó chính là tiềm long xuất uyên thời điểm, c à n khôn đem biến, mà ta cũng sẽ trước đó đem Bình An bồi dưỡng thành thông thiên cảnh cao thủ. Dương Triệt, Trần Như Kỳ, Trần Lễ không khỏi nhìn về phía Bình An. đều là nhao mắt. Tiểu tử này là cái gì quái thai a? 16 tuổi thông thiên cảnh nghe không có khả năng, nhưng dùng bình an thể chất lại thêm tụ linh đan, điều linh thụ linh khí cũng không phải là không có khả năng. Bốn người lại trò chuyện trong chốc lát, trần lễ ba người rời đi. Khương trường sinh thì bắt đầu chỉ bảo khương tử ngọc tu hành càn khôn thiên kinh, khương tử ngọc võ công càng mạnh, về sau mới càng an toàn. Xuân đi thu tới. Hai năm qua đi, khai nguyên 43 năm. Đại cảnh phía đông Triều tấn cùng cổ hãn kết minh cùng nhau xâm lấn bắc cảnh Tham Châu Hồng Châu Thái tử Khương Vũ không thể không rút lui trở lại kinh thành khắp thiên hạ cũng nhìn ra được đại cảnh đã là nỏ mạnh hết đà các nơi trật tự càng ngày càng hỗn loạn già cỏ tung hoành bách tính dân chúng lầm than một năm ngày tháng 8 nóng bức đi đầu Long khởi quan lại nghênh đón một tên cao thủ tuyệt thế đến đây khiêu chiến Thiên sơn quý khuyết đến đây khiêu chiến chết thì vào mộ anh hùng. một đạo bá khí tiếng quát vang vọng long khởi quan như chuông lớn tiếng vang kinh động tất cả mọi người từ thiên cơ động dung quay đầu nhìn về phía khương trường sinh nói thiên sơn quý khuyết chính là năm đại tông sư một trong tại 50 năm trước ẩn lui giang hồ bây giờ nhanh trăm tuổi gần trăm năm công lực đạo trưởng ngài có thể phải cẩn thận năm đại tông sư khương trường sinh mở mắt đại cảnh giang hồ mạnh nhất tông sư cuối cùng hiện thân hắn cảm thụ một thoáng đối phương cũng đã bước vào thần tâm cảnh chân khí còn mạnh hơn từ thiên cơ hắn đứng dậy nói xem ra mộ anh hùng uy danh xem như triệt để truyền ra chuẩn bị mở thổ đi mọi người hưng phấn theo sau năm đại tông sư đều là truyền thuyết cấp nhân vật cũng có thể xem như võ lâm thần thoại võ lâm thần thoại đối võ lâm thần thoại đây chính là mấy chục năm khó gặp một trận chiến khương trường sinh mang theo mọi người đi tới trước sơn môn một chút khách hành hương cũng đến đây tham gia náo nhiệt quý khuyết một bộ áo bào trắng hai tay thả lỏng sau thắt lưng thể cốt cứng rắn nhưng khuôn mặt tăng thương, tóc trắng phơ, thoạt nhìn có 6-70 tuổi, kỳ thực gần trăm tuổi. cái kia cỗ tông sư khí phách mắt thường có thể thấy, phẳng phất trời sập xuống, hắn cũng có thể chịu lấy. nhìn thấy Khương Trường Sinh, Quý Khuyết hít mắt quan sát tỉ mỉ, nói: Trường Sinh đạo trưởng xem ra tinh thông chú nhan chi thuật. Khương Trường Sinh cười nói: ai không muốn tuổi trẻ điểm? Hôm nay đa tạ tiền bối đến đây t r á n g mộ anh hùng uy danh. Quý Khuyết khẽ nói: lão phu đại nạn đem đến. cùng hắn núi sâu chết héo không bằng chiến một trận chiến hiện thời võ lâm thần thoại ngươi rất mạnh lão phu nhìn không thấu đại cảnh võ lâm có ngươi bậc này nhân vật chúng ta lão bất tử gia hòa cũng có thể yên tâm rời đi hắn nâng lên tay phải hướng vỗ chân khí bùng nổ sau lưng vậy mà ngưng tụ ra 12 thanh màu xanh kiếm ảnh hiện lên hình quạt phân bố khí thế lăng lệ để cho người ta sợ hãi hắn cũng không nói nhảm một trưởng vỗ hướng khương trường sinh 12 đạo màu xanh kiếm ảnh bắn nhanh mà ra sẽ rách không khí, kiếm quang lấp lánh, liền trong k i n h t h à n h bách tính đều có thể thấy. Không trường sinh vung lên kỳ lân phất trần, dâu dài kéo duỗi, trực tiếp đem 12 đạo kiếm ảnh quyển tán. Nếu như quý khuyết là bá khí, cái kia không trường sinh chính là mây trôi nước chảy. Ai mạnh ai yếu, đã bày ra. Năm đó hắn lưu thủ, từ thiên cơ âm thầm nghĩ tới. Hắn tại Long khởi quan chờ đợi 9 n ă m cũng không có đình chỉ luyện công, đã so năm đó mạnh hơn, nhưng cùng quý khuyết so sánh vẫn là kém không ít. có thể mạnh mẽ như thế quý khuyết tại khương trường sinh trước mặt không có bất kỳ cái gì uy phong có thể nói quý khuyết động d u n g không nghĩ tới t u y ệ t học của mình không chịu được như thế nhất kích hắn ánh mắt băng lãnh tay phải một lần nữa đeo tại sau lưng một bước phóng tới khương trường sinh oanh chân khí bùng nổ quý khuyết vậy mà hóa thành một thanh thanh kiếm trong chớp mắt liền muốn xuyên thủng khương trường sinh khương trường sinh đưa tay tay trái vươn ra ngón trỏ linh lực bắn ra b i n h thanh kiếm bị đánh nát quý khuyết rơi xuống đất. về sau liền lùi lại t h ụ c bước máu tươi ngăn không được theo trong miệng tuôn ra hắn trường to mắt thân hình l à o đảo muốn ngã gắt gao nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh hỏi đây là gì tuyệt học khương trường sinh nói trần gia khí chỉ b ị c h quý khuyết ngã xuống chết không nhắm mắt dưới thân tràn ra vùng máu trước khi chết hắn cái cuối cùng suy nghĩ là trần gia chính là thần thánh phương nào lại có như thế cái thế tuyệt học chương 42, thiên mệnh tại cảnh hình thủ truyền thừa Khai nguyên 43 n ă m Thiên Sơn quý khuyết đại nạn đem đến. Trước khi chết tới khiêu chiến võ lâm thần thoại, người tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng. Tu tiên tuyệt học thiên tâm lôi pháp, Khương Trường Sinh ngồi tại trên giường nhếch miệng lên, không hồ là tông sư ban thưởng liền là không tầm thường. Khương Trường Sinh bắt đầu vui thích truyền thừa thiên tâm lôi pháp theo hắn càng ngày càng mạnh. Lại một mực đợi tại Long Khởi Quan sinh tồn ban thưởng cũng không nhiều. cho nên hắn mỗi lần đều ôm lấy chờ mong kỳ thật hắn còn có khả năng lựa chọn một con đường khác cái kia chính là sông s á o giang hồ ngày ngày chém chém giết giết sinh tồn ban thưởng khẳng định nổ tung nhưng ngày dạng quá không thích hợp chậm t r ễ tu luyện sinh tồn ban thưởng chỉ là cho phương pháp tu hành cũng không phải là trực tiếp khiến cho hắn mạnh lên huống hồ cầu đề quá nhiều hắn luôn cảm thấy sẽ lật xe có thể giết tới cuối cùng mới là nhân vật chính chết ở nửa đường bên trên đều là phối hợp diễn thậm chí nhân vật phản diện Thiên sơn quý khuyết chết trận Long khởi quan, táng nhập mộ anh hùng. Việc này tại ngắn ngủi trong một tháng điên truyền đại cảnh giang hồ. Kiếm si cuồng đao tuy mạnh nhưng còn không đến được t ô n g sư địa vị. Này một trận chiến, mộ anh hùng địa vị triệt để đi sâu võ lâm nhân sĩ trong lòng, thậm chí xuất hiện một cái ngôn luận người giang hồ số một may mắn không gì bằng táng thân mộ anh hùng. Đương nhiên nhiều người hơn khệt mũi coi thường, bọn hắn càng chờ mong san bằng Long khởi quan, chân đạp mộ anh hùng sáng lập thuộc về mình võ lâm thần thoại. mùa thu thời gian, khương vũ xuất quân trở lại kinh thành. tại hiểu rõ hoàng đế an bài về sau, hắn không khỏi chấn đ ộ n ổ tức tối sông vào hoàng cung. tại ngự thư phòng cùng khương uyên giảng co. bây giờ khương uyên đã gần đất xa trời, nằm tại trên giường rồng, hơi hít mắt lại. phụ hoàng, ngươi đây là muốn hại hài nhi A ngươi đến đỡ tử ngọc, đó không phải là cho tử hàn thêm phiền toái. đối đãi ta đăng cơ, tất nhiên là muốn xác lập tử hàn vì thái tử. khương vũ nổi giận nói. hoàn toàn không có đem Khương Uyên làm Hoàng Đế. Khương Uyên hữu khí vô lực nói, Từ h à n quá mức tự phụ, tâm tư tàn nhẫn, người cũng không muốn nhìn thấy dòng dõi tàn sát lẫn nhau đi. Khương Vũ nhíu mày, lại là trầm mặc. Hắn mặc dù cùng các huynh đệ đấu, nhưng không hy vọng thấy con của mình đấu. Khương Vũ đi vào trước bàn ngồi xuống, thở dài nói, Phụ hoàng, nhi thần đột nhiên cảm giác mệt mỏi quá. Này Hoàng vị cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hai năm này ra ngoài chinh chiến. đem trong lòng của hắn ngạo khí san bằng khương nguyên không có trả lời, tựa như ngủ thiết đi. Khương vũ bắt đầu kể rõ hai năm này tao ngộ, mặc dù hướng đại thừa long lâu mời đến cao thủ cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Cổ hãn tông sư tuy chỉ có ba vị, nhưng từng cái đều là có thể so với tông thiên vũ nhân vật. Đại thừa long lâu cao thủ chỉ có thể cùng hắn cản tay, mà quân đội phương diện cổ hãn mạnh hơn, nhân số càng nhiều. Mấu chốt nhất là tấn c h i ề u vậy mà cũng tham chiến, triệt để nhường khương vũ bại lui. Đại cảnh cổ hãn quyết chiến nhiều năm, hao người tốn của quốc lực suy yếu, nhưng tấn triều một mực an dưỡng sinh sống. Hắn thực lực mơ hồ so đại cảnh cổ hãn đều mạnh. Long lâu khi người quá đáng, bước ta phục sở. Nếu không phục sở, bọn hắn sẽ không lại điều động càng nhiều mạnh hơn cao thủ tới trợ giúp. Đại cảnh võ lâm năm đại tông sư cũng giống như thế. Phụ hoàng, đại cảnh khí số thật đã hết sao? Khương Vũ cắn răng nói, trong tay áo hai tay nắm chặt, tâm tình khó mà bình phục. Khương Uyên nghe được phục sở nhị chữ. vẫn không có tâm tình chập chờn. hắn đã vô lực lại nghĩ nhiều như vậy sự tình. hắn hiện tại hoàn toàn là bị khương trường sinh dược treo một hơi. Khương vũ nói rất lâu, biểu đạt trong lòng ất khí. hắn đứng dậy, nhìn xuống trên giường rồng khương uyên, nói: phụ hoàng, ngươi nên băng hà, phục sở quyết định để ta t ứ định đi. dạng này sẽ không nhục nguy uy danh. nhưng ngươi nếu là một mực chống đỡ, này chính là ngươi đế vương nhân sinh chỗ bẩn. rất lời, hắn quay người rời đi. khương uyên chật vật mở to mắt. nhìn hắn rời đi hướng đi trong mắt lộ ra hối hận vẻ không cam lòng bàn cờ này chấm vẫn là thua cuối năm Lý Công Công đến đây tìm Khương Trường Sinh nói Hoàng đế bệ hạ triệu kiến Khương Trường Sinh dự cảm đến cái gì liền theo Lý Công Công tiến đến một đường đi vào Khương Uyên Tẩm cung Hoàng hậu Nương Nương đang ở cho Khương Uyên m ớ m thuốc nhìn thấy Khương Trường Sinh đến Khương Uyên kích động đến ho khan bây giờ Khương Uyên đã gầy đến da bọc xương mặt mũi tràn đầy thương ban trong cơ thể sinh cơ sắp đoạn tuyệt toàn bộ xuống khương nguyên gian khó nói gặp hắn phất tay hoàng hậu nương nương đành phải mang theo cung nữ lui ra đi ngang qua khương trường sinh lúc hoàng hậu nương nương lo lắng nhìn về phía hắn thở dài một tiếng vẫn là rời đi thuận tay đóng cửa phòng lại khương trường sinh đi vào bên giường khương nguyên nắm chặt tay của hắn rất là xúc động tay một mực tại run rẩy nhưng làm sao cũng nói không ra lời gặp hắn hốc mắt đỏ bừng trong mắt chứa lệ quang Khương Trường Sinh trung quy là không đành lòng đối với hắn thi triển hồi xuân thuật khiến cho hắn hồi quang phản chiếu. Trong chốc lát, Khương Uyên rõ ràng cảm giác trên thân thể mình thống khổ tan biến, thay vào đó là gần như bị hắn quên khí lực. Hắn run run rẩy rẩy ngồi dậy, run giọng nói: Trường Sinh, ngươi đây tuyệt đối không phải võ công. Bất quá chấm đã là người sắp chết, chấm triệu ngươi đến là muốn đền bù chấm trong lòng tiếc nuối cùng h ã y n á y Khương Trường Sinh mặt không đổi sắc nói: Bệ hạ. n g ư ờ i bây giờ này số tuổi cũng xem như thọ hết chết già, hà tất tiếc núi, giang sơn tự có giang sơn mệnh số, tin tưởng hậu nhân. Khương Uyên hai tay nắm tay của hắn, lồng ngực c h ậ p trùng, hắn nỗ lực bình phục cảm xúc, nói: "Chấm có một chuyện muốn cáo chi ngươi, thật cũng không muốn nói ra, nghĩ đem bí mật này cùng một chỗ mang đi dưới cửu tuyển, nhưng chấm sợ." Khương Trường Sinh nói: "Sợ cái gì? Sợ có lỗi với ta, vẫn là sợ có người nhầm vào ta mà không biết." Khương Uyên sững sốt. khó có thể tin nhìn hắn. Không Trường Sinh nói, ta thân yêu phụ hoàng kỳ thật ta vẫn luôn biết cái kia đêm ngươi nhìn thấy người thần bí không là người khác chính là ta. Khương Uyên như bị xét đánh dưới hai tay ý thức buông ra Khương Trường Sinh tay. Khương Trường Sinh bình tĩnh như trước. Khương Uyên bừng tỉnh đại ngộ nhưng vẫn như cũ khó hiểu, hỏi người nào nói cho ngươi Lý Công Công vẫn là những cái kia bị c h ẫ m chém đầu ra hỏa. Không Trường Sinh nói, ngươi coi như ta biết thiên mệnh đi. Nghe vậy. Khương Uyên vẻ mặt âm tình biến ảo, cuối cùng hóa thành cười khổ. đều không trọng yếu. c h ấ m sở dĩ muốn nói cho ngươi thân thế, chính là mẫu thân của Thái tử cũng hiểu biết việc này, nguyên bản cũng không có gì. Dù sao ngươi võ công cao cường, nhưng Thái tử nghĩ phục sở, một khi phục sở, ngươi cùng các huynh đệ khác đều phải chết. Thái tử nắm giữ một loại cái thế thần công, có thể hút người chân khí. c h ẫ m sợ ngươi nhất thời không phòng. Khương Uyên cắn răng nói, trên mặt hắn tràn đầy hối hận chi sắc. Khương Trường Sinh nói. Đa Tả nhắc nhở Khương Uyên một lần nữa nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy áy náy, hỏi: Càn Nhi, Trường Sinh, ngươi hận phụ hoàng à? Không Trường Sinh nói, biết được chân tướng lúc xác thực hận qua, nhưng bây giờ đã buông xuống, ta đối hoàng vị không có hứng thú. Chẳng qua là phản cảm người khác định đoạt vận mệnh của ta, cho nên ta cũng phản kháng một thoáng. Khương Uyên bất đắc dĩ nói: Trường Sinh, ngươi xác thực rất mạnh, bây giờ càng là võ lâm chí tôn, nhưng phụ hoàng vẫn là cho ngươi lời khuyên. chớ muốn coi thường thiên hạ này đại cảnh 13 châu chẳng qua là thương mang thiên hạ một góc thái tử sau lưng chính là đại thừa long lâu sương sững ngàn năm thánh điện giống như vậy thánh điện có lẽ không chỉ long lâu long lâu vì độc đoán phiến đại điện này võ đạo tài nguyên bọn hắn nhường sở triều tuyên bố hạn võ lệnh 13 châu võ đạo cũng không phải là tối cường thậm chí là hậu địa phương khác đại thừa long lâu tuy không có tham gia vương triều thay đổi nhưng c h ấ m phổ biến sùng võ chi phong chọc giận tới bọn hắn cho nên bọn hắn truyền thụ thái tử thần công hút chấm chân khí lại chuẩn bị phục sở hạn võ lệnh khương trường sinh vậy mà không biết việc này nhưng hắn biết được sở chiều sắc t h ự c trọng văn khinh võ đại thừa long lâu rất mạnh ngươi tuyệt không phải bọn hắn đối thủ sớm một chút rời đi kinh thành khương uyên quá quá kích động nói đến chỗ này hắn nhịn không được lần nữa ho khan khương trường sinh nói có đúng không ta nếu là diệt đại thừa long lâu như thế nào khương uyên sững sốt chỉ cảm thấy khương trường sinh quấy rối nhưng đối với bên trên khương trường sinh c o n mắt hắn lại cảm thấy đối phương tuyệt đối không phải nói hoa diệt long lâu lại như thế nào ngươi mạnh hơn thiên hạ này cũng không thuộc về ngươi ngươi không có có danh phận đại cảnh giang sơn vẫn là bị người bên ngoài cướp đi khương uyên lắc đầu nói hắn không có khả năng chiêu cáo thiên hạ khôi phục khương trường sinh thái tử thân phận nói như vậy hắn đem để tiếng xấu muôn đời đời này của hắn đều sẽ là c h ê cười khương trường sinh trong lòng có chút thất vọng hắn nói theo không thuộc về ta nhưng cũng dùng thuộc về ta nhi tử nhi tử khương uyên chừng to mắt khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con của ngươi là ai ngụy vương không có khả năng là c h ẫ m nhường ngươi cho ngụy vương làm sư phụ ngươi làm sao có thể thiết kế khương uyên run dọng hỏi khương trường sinh mặt không chút thay đổi nói bắt trước ngươi thôi ta kính trọng phụ hoàng đại thừa long lâu hai cái phế vật không có chút nào phát giác ngươi nói một chút dạng này đại thừa long lâu có thể đối ta tạo thành cái uy hiếp gì Khương Uyên toàn thân run rẩy. Khương Trường Sinh nói: Ngươi hẳn là vui mừng, ta lưu lại cho ngươi một vị cháu trai. Này đại cảnh liền còn có thể lại lập trăm năm, cũng coi như ta báo đáp ngươi sinh dục tri ân. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nói đến thế thôi cũng là đủ rồi. Khương n g Uyên đưa tay, vô ý thức mong muốn giữ lại hắn, nhưng thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể nhìn hắn đẩy cửa rời đi. Khương n g Uyên chậm rãi nằm xuống, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, cười bên trong mang nước mắt. Không nghĩ tới ta khương n g uyên cả đời cuối cùng dựa vào là bị ta bỏ qua hài nhi ha ha ha thiên mệnh tại cảnh khương n g uyên ánh mắt biến ngày xưa khai nguyên đại đế phẳng phất lại trở về khai nguyên 43 n ă m cuối năm đại cảnh khai triều hoàng đế khương n g uyên băng hà thụy hào võ tổ cảnh võ tổ cử triều khóc thảm thái tử khương vũ đăng cơ thành đế lập niên hiệu chân dục một năm mới đến chân dục một năm một năm này khương tử ngọc 15 tuổi long khởi quan Lý công công đến đây bái phòng, hắn đã bị trục xuất hoàng cung, b ế m thành thứ dân. Mặc dù địa vị suy sụp, nhưng hắn tốt xấu là tuyệt đỉnh cao thủ, sau này cũng có thể áo cơm vô ưu. Vong t r ầ n dẫn Lý công công đi vào khương trường sinh đình viện. Lý công công thấy đến sân vườn bên trong còn có một người không khỏi trường to mắt. Hắn vội vàng quỳ lại nói: Hoàng hậu nương nương. Hắn không nghĩ tới mất tích bí ẩn Hoàng hậu nương nương vậy mà tại Long khởi quan. Hắn còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương bị khương vũ thủ hạ giết. người mặc mộc mạc đạo bào hoàng hậu nương nương đứng dậy nói ta không còn là hoàng hậu các ngươi chuyện vãn đi nàng quay người trở lại trong phòng của mình bước tiến của nàng lung lay sắp đổ nguyên nhân ở chỗ nàng cũng đã là tuổi cao chỉ bất quá phục dụng chú nhan đan nếu không phải khương trường sinh vì đó luyện chế đan dược nàng sợ là muốn theo khương uyên mà đi nhưng dù cho như thế nàng cũng sống không được bao lâu bởi vì lòng của nàng đã chết khương trường sinh mặc dù y thuật cao minh nhưng cũng không thể giúp người trường sinh bản thân hắn cũng chỉ là người tu hành thôi, cũng không phải là thật thần tiên. Lý công công đi đến khương trường sinh trước mặt, bình an, khương tử ngọc, t ừ thiên cơ đều không tại. hôm nay bọn hắn kết bạn đi thành bên trong. khương trường sinh ngồi tại trước bàn, vuốt vuốt chén trà, c ư ờ i nói: Lý công công, bây giờ bệ hạ đã băng hà, ngươi còn tới tìm ta, không sợ chết sao? Lý công công động dung, trong nháy mắt nghe ra đối phương ý tứ, hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. nguyên lai like bệ hạ. Lý Công Công hoàng hốt quỳ xuống, dập đầu nói: Thái tử điện hạ, năm đó lão nô cũng là nghe theo bệ hạ phân phó, trong ngực hắn hộp đi theo hạ xuống. Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi: Đây là vật gì? Hắn cảm nhận được một tia trí âm khí tức, hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó linh hồn xuất hiếu chỗ đã thấy thần bí khói đen, khí tức cùng cái hộp này giống như đúc. Lý Công Công ngẩng đầu, vội vàng nói: Đây là bệ hạ đối Ngụy Vương biếu tặng, hy vọng bởi ngày truyền cho Ngụy Vương, đây là nền tảng lập quốc. không biết điện hạ có biết hình thủ khương trường sinh khẽ nói không cần gọi ta thái tử cái thân phận này ta không muốn ta biết được hình thủ sau đó thì sao lý công công hồi đáp hình thủ liền tại trong hộp hắn cũng không phải là người mà là rừng núi tà ma biến thành năm đó bệ hạ nhường tứ hải h i ề n thánh cứu hắn một mạng hắn liền từ này hiệu mệnh tại bệ hạ trong ngày thường dùng chứng nhãn pháp hóa thành nhân hình nguyên nhân chính là hắn chính là tà ma thế nhân chỉ biết tên không biết hắn chân thực tồn tại hắn liền là bệ hạ sau lưng một thanh đao một thanh sắc bén nhất đao bây giờ bệ hạ đem cây đao này truyền thụ cho ngụy vương trợ ngụy vương cứu đại cảnh vương triều chương 43, cổ kim không có ngụy vương xuống núi lý công công không có giờ đi mà là lưu tại long khởi quan bên trong hóa thành một tên lão đạo sĩ sở dĩ giữ lại hắn khương trường sinh dĩ nhiên là có tác dụng lưu tại tương lai dùng trong phòng khương trường sinh đem hộp mở ra phát hiện bên trong lại là một đoạn bạch cốt b ạ c cốt đi theo tiêu tán ra khói đen tại khương trường sinh trước mặt ngưng tụ thành một tôn hình người thân mặc áo tím mặt mang mặt nạ đồng xanh tóc dài bàn tại quan dưới vô cùng thần bí xem thân hình cực giống khương uyên tráng niên thời điểm hình thủ khương trường sinh cảm thụ h ắ n khí tức vậy mà đi đến thần tâm cảnh chân khí trình độ không chút nào kém cỏi hơn thiên sơn quý khuyết hình thủ ông quyền nói bái kiến thái tử điện hạ thanh âm hắn khan k h à n nhận biết không ra tâm tình của hắn Khương Trường Sinh nói: Ta đã không phải thái tử, về sau cũng sẽ không là. Khương Uyên đã băng hà, về sau ta sẽ đem ngươi giao cho Ngụy Vương. Ngươi hẳn là biết được việc này à? Hình Thủ gật đầu. Khương Trường Sinh đột nhiên đưa tay, một trường vỗ hướng Hình Thủ. Hình Thủ không kịp phản ứng, bị đánh vào luân hồi ấn ký. Hình Thủ kiểu thuấn di lùi lại đến trước của phòng, hắn trầm giọng hỏi: Trường Sinh đạo trưởng, n à y là ý gì? Khương Trường Sinh cười nói: Một điểm thủ đoạn nhỏ, mặc dù có Khương Uyên mệnh lệnh tại. nhưng hắn dù sao chết rồi ta không thể ngược ngươi chính là tà ma hồn thể an tâm phụ tá ngụy vương đợi đại nghiệp hoàn thành lúc ta có lẽ sẽ ban cho ngươi cơ duyên lớn lao hình thủ yên lặng một lát nói cái gì cơ duyên đối với ta mà nói có cái gì cơ duyên có thể làm cho ta động lòng chân chính hóa hình hoặc là đoạt xá thành là chân chính người khương trường sinh mỉm cười nói nghe được hình thủ toàn thân run lên trên đời này yêu ma tà ma đều là g i thú cô hồn g i quỷ biến thành trên đời cũng không phương pháp tu hành, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thiên tư hấp thu thiên địa linh khí hoặc là bắt chước võ đạo tu hành, nhưng những biện pháp này không cải biến được bọn hắn bản chất. tà ma nhiều nhất phụ thân tại người, còn không thể thời gian dài phụ thân. hình thủ nghĩ đến khương trường sinh đủ loại chỗ thần kỳ, cùng với thâm bất khả chắc công lực, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia giao rộng. có lẽ hắn thật có thể làm được. hình thủ đi vào khương trường sinh trước mặt, nửa quỳ mà xuống, nói: tiên hoàng đã đi, từ nay về sau. Hình thủ dùng ngài vi tôn nguyện ý nghe phân phó phụ tá nghị vương. Lời này rất có thế đấy, biết được người nào là chân chính chủ nhân. Khương Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, nói: ngươi tạm thời tu hành đi. Hình thủ hóa thành hắc khí tiêu tán, chui vào bạch cốt bên trong. Khương Trường Sinh đem hộp đặt ở bệ cửa sổ trước, thuận tiện hắn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh. Vong Trần cả ngày bồi bạn Hoàng Hậu nương nương, làm bạn nàng vượt qua cuối cùng tháng ngày. mà nàng cũng không có nói cho vong trần mình cùng khương trường sinh quan hệ mỗi ngày có thể nhìn thấy khương trường sinh hoàng hậu nương nương liền rất thỏa mãn khương trường sinh vốn định vì nàng luyện chế một chút kéo dài tính mạng đan dược nhưng bị cự tuyệt mặc dù khương uyên có lỗi với nàng nhưng nàng một mực yêu tha thiết nam nhân này bây giờ khương trường sinh đã lớn lên nàng cũng tính toán không lo lắng bốn tháng hoàng hậu nương nương đơn độc định ngày hẹn dương triệt trò chuyện với nhau một lúc lâu sau dương triệt rời đi màn đêm buông xuống nàng liền đi thế. Khương Trường Sinh đưa nàng chôn ở phía sau viện trên sườn núi. Vong Trần, Lý Công Công hộ tống tế bái. Cha mẹ của kiếp này đều xem như thọ hết chất giả. Trước khi chết, bọn hắn còn nhận nhau, xác thực cũng không nối t i ế c Sinh t ử cách biệt ngược lại để Khương Trường Sinh có càng nhiều minh ngộ. Trường Sinh con đường này cũng không phải là chỉ có chờ mong, còn kèm theo thương cảm. Bất quá so với truy cầu Trường Sinh bất tử, này chút thương cảm không coi là cái gì. Huống hồ hắn cùng cha mẹ của kiếp này cũng không tính quen. Hắn năm nay đã 44 tuổi, lại thêm kiếp trước cũng xem như một vị lão nhân, chẳng qua là tâm tính bên trên vẫn rất trẻ trung, chỉ có tự thân đủ mạnh, tài năng ít trải qua tang thương. Vong Trần Nhịn không được cảm kích nói, đa tạ đạo trưởng. Nếu là mẫu hậu lưu tại hoàng cung, sợ là Khương Trường Sinh khoát tay áo, quay người rời đi. Lý Công Công lắc đầu bật cười, đi theo rời đi. Hắn cũng không có vạch trần Khương Trường Sinh cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ, trừ phi Khương Trường Sinh nghĩ. bằng không hắn nguyện ý đem bí mật này đưa đến dưới cửu tiền trên kim loan điện tân hoàng đế khương vũ ngồi ngay ngắn trên long ỉ hắn nhìn xuống cả chiều văn võ hào tình vạn trượng hoàng đế vị trí thật sự là làm người mê muội nghiêng xuống vừa mới tên lão thái giám liếc nhìn khương vũ khương vũ cảm nhận được hắn tầm mắt mới vừa mở miệng nói cổ hãn tấn triều nhìn c h ầ m c h ầ m đại cảnh cùng cổ hãn càng là đã không chết không thôi đại cảnh n g h n h đón trước nay chưa có nguy nan không biết chư vị có không thượng sách cả chiều văn võ yên lặng ai cũng không dám mở miệng người nào mở miệng liền là đi chịu chết trong lòng bọn họ tràn ngập lời oán giận ban đầu cùng cổ hãn đã sống chung hòa bình cảnh võ tổ vì thành tựu thiên cổ nhất đế nhất định phải công phạt cổ hãn bây giờ hai triều đã triệt để kết thù đều nghĩ đem bọn hắn triệt để làm diệt không có hòa đàm nó đến cảnh võ tổ phạm sai lầm hiện thời hoàng đế cũng là như thế tống táng đại cảnh một nửa binh lực bây giờ các nơi mất mùa dân chúng lầm than tấn triều càng là âm hiểm thừa cơ lôi kéo cổ hãn đại cảnh p h á i đi ngoại giao hạ thần tất cả đều gặp nhục nhã tấn triều tuyên bố trong vòng 5 năm san bằng đại cảnh đối mặt hai triều uy hiếp không có tướng quân dám chống đi tới có người đứng ra nói bây giờ đại cảnh uy mạnh nhất tướng quân vẫn phải là tần vương bệ hạ không bằng cho tần vương trương binh quyền lực khương vũ liếc mắt nhìn hắn dọa đến hắn lập tức im miệng từ khi khương dự đại bại về sau khương vũ liền không cho phép khương dự trương binh thậm chí liền tiên hoàng băng hà hắn đều không cho phép khương dự trở về bây giờ khương dự trông coi bắc cảnh một tòa thành trì đau khổ dãi r ủ a như là khốn thú khương vũ chậm rãi mở miệng nói h ẳ n m có một sách có thể giải giang sơn nguy hiểm văn võ bá quan ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cục diện như vậy còn thế nào hiểu đổi quốc hiệu vì sở lôi kéo sở nhân cùng nhau thủ hộ 13 châu đại địa khương vũ quét nhìn trên điện tất cả mọi người chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra, cả điện xôn xao, quấy rối, cái này cùng đầu hàng địch có gì khác biệt? Một tên lão thần đứng ra nổi giận mắng, mặt khắc hạ thần cũng không lo được sợ hãi, d ồ n d ậ p mắng to. Bọn hắn những năm này ngay tại buồn bực, khương vũ vì sao không ngừng cất nhắc sở nhân, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra khương vũ lại muốn phục sở, quá hoang đường. Từ xưa đến nay, trước đó chưa từng có. Việc này một khi thành công. Đại cảnh sẽ vĩnh viễn đóng ở lịch sử xỉ nhục trụ lên, hoang đường, bệ hạ, ngài điên rồi, không có khả năng, việc này không được có thể, phục sở, nhưng bây giờ đại cảnh con dân nghĩ như thế nào, bệ hạ, ngài tại sao không nói đầu hàng tấn triều, hài hước, quá buồn cười, bệ hạ, người nào cho ngài ra thượng sách, hắn thật sự là vạn cổ kỳ tài, quần thần xúc động phẫn nộ, thậm chí không lo được hoàng đế uy nghiêm, đổ loại lời khó nghe chui vào khương vũ trong tai. nhưng sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường hèn yếu văn võ quần thần cũng dám như thế nhục mạ hắn. Can r ỡ các ngươi thật sự là chán sống. Muốn được chặt đầu sao? Muốn được liên lụy cửu tộc sao? Phương Vũ đứng dậy, giận dữ hét, chân khí sục sôi, chấn động đến tất cả mọi người thần tâm lạnh mình. Thượng thư tỉnh thừa tướng quỳ xuống, cao giọng hô, nhìn bệ hạ bỏ đi này ý nghĩ rằng vậy, bằng không chúng thần có chết cũng muốn phản kháng. nhìn bệ hạ bỏ đi này ý nghĩ sàng vậy tuyệt đại đa số văn quan võ tướng dồn dập quỳ xuống chỉ có những sở nhân đó quan viên không có quỳ xuống khương vũ sắc mặt băng lãnh tới cực điểm trong mắt tràn đầy sát ý chân dục một năm tháng năm hoàng đế muốn phục sở tin tức truyền khắp khắp thiên hạ tuy bị quần thần chấn áp nhưng đề nghị này nhường thiên hạ bách tính đối hắn thất vọng cực độ dân gian đều là chửi rủa thanh âm long khởi quan bên trong phụ vương đơn giản điên rồi hắn làm sao lại nói ra dạng này hoang đường 15 tuổi khương tử ngọc nổi giận mắng hắn ngồi tại khương trường sinh bên cạnh hai người tựa như thân huynh đệ khác biệt duy nhất chính là khương tử ngọc g i ữ mi tâm bớt khiến cho hắn càng thêm thần tuấn rất có uy nghiêm từ thiên cơ nhìn một cái giò xét đôi thầy trò này âm thầm cô làm sao càng lúc càng giống rồi vong trần cũng chú ý tới điểm này bình thường rất khó phát giác nhưng khương tử ngọc giận dữ khí thế kia rất giống khương trường sinh đối mặt cao thủ tuyệt thế lúc trạng thái Khương Tử Ngọc nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Sư phụ, ta nhớ tới binh chấn áp Bắc Cảnh, chỉ cần đánh tan của hãn tấn triều, Phụ vương định sẽ không lại để phục sở. Hắn hôm nay võ công đại thành, mặc dù không kịp thông thiên cảnh, nhưng ở linh thức cảnh cũng chính là tuyệt đỉnh cao thủ bên trong, hắn cũng tính người nổi bật, lại thêm Dương gia, Trần gia giúp hắn xúc thế, hắn lòng tin mười phần. Khương Trường Sinh nói: Đợi bình an thành tự u thông thiên, lại khởi sự. Khương Tử Ngọc không khỏi nhìn về phía Bình An. Bình An đang ở trong đình viện cùng Bạch Long chơi đùa, cường tráng như rồng Bạch Long bị hắn ôm vung qua vung lại, đầu óc h o á n g váng. Bình An tướng mạo không tính t u ấ n lãng, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, lại thêm cường tráng thân thể, xem xét liền là một đấu một vạn m ã n h tướng. Khương Tử Ngọc nhíu mày, hắn cũng biết một tên thông thiên cảnh cao thủ tác dụng. Không có Bình An, hắn có thể không có nắm chắc đối phó cổ hãn cùng với tấn triều t ô n g sư. vậy liền chờ một chút. Khương Tử Ngọc buồn bực nói, hắn âm thầm thề, đã i hắn khởi sự nhất định phải quét bình thiên hạ vần đục. Khương Trường Sinh đem Bình An kêu đến, Bình An mặc dù ngu dại, nhưng đối Khương Trường Sinh có thể nói là nói gì nghe đấy, hắn nhất nghe Khương Trường Sinh. Hôm nay ta liền bắt đầu truyền thụ cho ngươi Diệu Tông pháp tướng. Khương Trường Sinh mở miệng nói, lời vừa nói ra, những người khác rồn rập g á mắt. mười năm kỳ hạn đã đủ, nguyên bản chuẩn bị xuống núi từ thiên cơ cũng hứng thú. diệu tâm pháp tướng a đây chính là h ắ n tâm tâm niệm niệm tuyệt học chẳng qua là nên như thế nào để đạo trưởng truyền thụ cho ta từ thiên cơ lâm vào xoắn x u ý t bên trong chân dục 2 năm hoàng đế sắc lập con h ắ n khương tử hàn vì thái tử thái tử mang theo 10 vạn quân đội xuất chinh bắc cảnh h ắ n hăng hái muốn chứng minh chính mình tháng 6 bình an cuối cùng thành thông thiên cảnh khương tử ngọc cùng h ắ n bái biệt khương trường sinh đi xuống núi trước khi đi khương trường sinh đem hình thủ ban cho hắn cái này trong tay hắn còn có một tôn thần tâm cảnh cao thủ khương trường sinh đứng ở trước sơn môn đưa mắt nhìn huynh đệ hai người xuống núi vong trần hoang xuyên vạn lý đám người đứng sau lưng hắn đệ tử khác cũng tại nhiều năm như vậy ở chung khương tử ngọc cùng xem bên trong mỗi một vị đệ tử quan hệ đều rất tốt tự nhiên không nỡ bỏ hắn đi t r i n h chiến xa trường đồng thời cũng chờ mong hắn x ô n g ra uy danh hiển hách tới từ thiên cơ nhịn không được nói đạo trưởng ta nếu là trợ ngụy vương đãi hắn thành công có thể hay không truyền ta diệu tông pháp tướng hắn x o á n s u ế t một năm chỉ có thể nghĩ đến chỗ này biện pháp khương trường sinh nhìn đường núi nói khẽ có thể từ thiên cơ mừng rỡ lập tức bái tạ khương trường sinh sau đó vọt về phía chân núi ngụy vương điện hạ chờ ta một chút ngươi sao lại tới đây ta giúp ngươi đánh thiên hạ ngươi không phải nói phải đợi bản điện hạ đăng cơ sao ta sợ đợi không được lăn đến lúc đó bản điện hạ nhất định phải ngươi công kích phía trước trên đường núi quanh quẩn khương tử ngọc từ thiên cơ tiếng cười mắng vong trần cảm khái nói cái này ngụy vương dưới tay không thiếu mãnh tướng đến mức mưu sĩ trần gia dương gia tử đệ có thể trên đỉnh như thế đội hình hắn thấy được hy vọng chẳng qua là coi như ngụy vương ngăn cơn sóng dữ như thế nào đăng cơ đâu là chiếm được thiên tử yêu thích vẫn là cứng b ứ c vong trần không khỏi nhìn về phía khương trường sinh gò má của hắn nhường vong trần cảm thấy rất có thể là người sau khương trường sinh đợi trong kinh thành chính là đối đương kim thiên tử uy hiếp lớn nhất, chẳng qua là thiên tử còn không biết. chương 44, t h i ê n đạo lân u hồi tứ hải hiền thánh. vào đêm một đạo thân ảnh theo cửa sổ nhảy vào đến trong phòng ánh đến dọi sáng ra thân ảnh của nàng chính là hoa kiếm tâm. hoa kiếm tâm lấy lấy mặt nạ xuống đi vào khương trường sinh bên cạnh ngồi xuống nói tổng vệ trưởng cũng đối hoàng đế phục sở không vừa lòng đã quyết định phụ tá tử ngọc ta khiến cho hắn án binh bất động chờ đợi thời cơ chín mùi. khương trường sinh mở to mắt. nói hắn vẫn tính t h ứ c thời hình thủ thoái vị cho hắn cũng là có khảo lượng bài kỳ vệ trước kia về hình thủ trưởng quản khương nguyên băng hải trước đó hình thủ liền thoái vị tránh cho bị khương vũ cưỡng chế tính đá ra khỏi cục tự chọn người còn có thể có lưu kỹ thuật t r ỗ chống hoa kiếm tâm cảm khái nói t ừ ngọc cuối cùng lớn lên tuy có bình an tử thiên cơ hình thủ tương trợ nhưng hắn xây lại nhiều công lao cuối cùng chẳng qua là ngụy vương như thế nào danh chính ngôn thuận trở thành thái tử Khương Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ Minh Nguyệt nói: Ta tự có biện pháp, ta sở dĩ còn không có đối Khương Vũ động thủ cũng không phải là sợ Đại thừa Long lâu. Chẳng qua là Đăng cấp Tử Ngọc thời gian. Lúc trước hắn quá nhỏ tuổi, đã hắn danh khắp thiên hạ lúc ta sẽ cho hắn một cái danh chính ngôn thuận cơ hội. Hắn đã có thể so với võ đạo càn khôn cảnh đi qua hương hỏa diễn toán, có thể dễ dàng chấn áp Đại thừa Long lâu. Cho nên hắn hiện tại không cố kỵ gì, vì cái gì chẳng qua là nhường Khương Tử Ngọc tốt hơn Đăng cơ. hiện tại trực tiếp giết Khương Vũ hoặc là bức bách hắn thoái vị thiên hạ này thế tất quần hùng cuột khởi quá loạn ngược lại không tốt làm phòng thiên hạ đại loạn vậy liền nhường Khương Tử Ngọc công cao che chủ Hoa Kiếm Tâm gật đầu nàng nhìn Khương Trường Sinh gò má si ngốc phát thần Khương Trường Sinh quay đầu hỏi ngươi thế nào có tâm sự Hoa Kiếm Tâm cảm khái nói ta mặc dù phục dụng chú nhan đan nhưng ta đã hơn 50 tuổi cũng không biết còn có thể bồi tiếp ngươi bao lâu hai năm này quá nhiều cố nhân qua đời để cho ta luôn là có chút thương cảm. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy Khương Trường Sinh có thể sống được so với chính mình lâu. Khương Trường Sinh lắc đầu nói: Sinh lão bệnh tử, tự có thiên số, không cưỡng cầu được. Thói quen thuận tiện, càng khôn Thiên Kinh tu luyện được như thế nào. Hoa Kiếm Tâm nói: rất khó lại tiến bộ, càng không cách nào tu luyện ra như lời ngươi nói tầng thứ cao hơn chân khí. Khương Trường Sinh trong lòng thoáng có chút thất vọng. Càng khôn Thiên Kinh chính là hắn sáng tạo thấp xứng bản đạo pháp tự nhiên công. mặc dù xa không thể so sánh nhưng cũng cấp ra tu luyện ra linh lực biện pháp nếu là không được nói rõ không có tu tiên thiên phú có lẽ cùng thiên phú không quan hệ trên đời này võ giả đều không thể tu tiên thiên địa quy tắc bố trí hắn cùng hoa kiếm tâm cuối cùng cũng có từ biệt hắn mặc dù đối hoa kiếm tâm không có vừa gặp đã cảm mến nhưng ở chung hơn 20 năm tóm lại là có tình cảm ở năm tháng dài dằng dặc hắn tình cờ cũng hy vọng có người có thể thường bạn chính mình bây giờ xem ra chỉ có đ i linh thụ có thể thường bạn hắn hoa kiếm tâm gặp hắn yên lặng trong lòng cũng có chút xấu hổ nàng tự biết thiên phú không được có thể đi đến thông thiên cảnh đã là khương trường sinh để bạn nàng nhịn không được tựa ở khương trường sinh trên vai khương trường sinh không có tránh né mặc kệ dựa vào tương lai ngươi sẽ lấy vợ sao hoa kiếm tâm đột nhiên hỏi khương trường sinh nói có lẽ sẽ có lẽ sẽ không hoa kiếm tâm trong lòng có chút chua xót có câu nói thủy chung cũng không nói ra miệng Khương Trường Sinh cũng không phải đầu gỗ, há không biết nàng suy nghĩ, hắn đưa tay kéo lại lưng của nàng, đánh vào một đạo luân hồi ấn ký. Hoa Kiếm Tâm cảm nhận được một cỗ cao thâm sức mạnh khó lường tràn vào trong cơ thể, nhưng cũng không có tạo thành khó chịu, nàng không có i ã i rủa mà là nhẹ giọng hỏi: đây là cái gì? Ngươi tin tưởng luân hồi sao? Tự nhiên là tin. Tục ngữ nói người chết đầu thai, vạn vật luân hồi. Cái kia xin ngươi tin tưởng nhất định có kiếp sau. Nếu có kiếp sau, người ta không có trí nhớ. lại có ý nghĩa gì? Ta sẽ có. Vậy ngươi có thể tìm ta sao? Cũng không phải không được. Hoa Kiếm Tâm buồn cười, cảm thấy Khương Trường Sinh không hiểu phong tình, nhưng cũng có một phen đặc biệt khôi hài. Dưới cái nhìn của nàng, tiếp sau chẳng qua là Khương Trường Sinh cho nàng một cái an ủi, cho dù là an ủi, nàng cũng rất hài lòng.ít nhất hắn đã sẽ tự an ủi mình. Tháng 7, Ngụy Vương Khương Tử Ngọc tại Đại Cảnh Nam Bộ càn ngự Phương Tam Châu Trưng Bình. tuyên bố muốn thể sống chết bảo vệ đại cảnh giang sơn sau đó hoàng tử khác cũng tiếp liền rời đi kinh thành muốn bắt trước thái tử cùng ngụy vương ra tiền tuyến kiến công lập nghiệp trong lúc nhất thời đại cảnh nhấc lên khiêng hãn tấn hai c h i ề u tập tụ c nước mất nhà tan sắp đến hoàng tử thân trên chiến trường đại cảnh người huyết tính bị điều động Hoác! Hoác! Hoác! trong đình viện hoàng d u y ê n đối khương trường sinh quyền cước tăng theo cấp số cộng thế công lăng lệ nhưng vô luận tốc độ của hắn bao nhanh góc độ nhiều xảo trá liền là không đụng tới khương trường sinh vạt áo. Hoang Xuyên đã thành thói quen, hắn cũng không có nhụt chí, vẫn như cũ toàn lực ứng phó. Vong Trần đang dưới t ả n g cây giúp Bạch Long phá ra, Bạch Long n h n h đón lột xác kỳ. tên này linh trí đã tương đương với 8 9 tuổi hải đồng, vậy mà nhường Vong Trần giúp nó lột xác quá lười. thật lâu, Hoang Xuyên dừng lại, hai tay chống lấy đầu gối, há mồm thở dốc. 17 tuổi hắn đã triệt để nảy nở, dáng người thẳng tắp, tóc dài dùng dây c ỏ t r ó i ở sau ót. lộ ra tuấn lãng mặt hai hàng lông mày như đao ánh mắt lăng lệ rất có ma chủ phong thái khương trường sinh cười nói xuyên tiến bộ không nhỏ kém một chút liền muốn đụng phải vi sư lời này tự nhiên là an ủi chi ngôn tranh lệch cảnh giới cách xa hoàng xuyên không có khả năng đụng phải hắn hoàng xuyên phấn chấn hỏi làm thật sự kém một chút khương trường sinh cười gật đầu hoàng xuyên lập tức toàn thân tràn ngập lực lượng lúc này thanh khổ đi vào đình viện đến đã qua 40 tuổi hắn hiển thị rõ tăng thương trên gương mặt cũng nhiều lít n h á lít n h ấ t sâu d i a lại thêm cột một tay tràn ngập chuyện s ư tính sư huynh có một tên tự xưng tứ hải hiền thánh người đến đây bái phòng hắn nói muốn bái phòng ngươi thương thảo thiên mệnh sự tình thanh khổ biểu lộ cổ quái nói ra đối phương khiến cho hắn cảm thấy là giang hồ phiến tử hắn còn thử xô đẩy xua đuổi kết quả bị đối phương c h ư a đùa khương trường sinh đi vào trước bàn đã ngồi xuống nói khiến cho hắn tới đi vong trần pha trả đi tứ hải hiền thánh Hắn nghe Lý Công Công nói qua, hình thủ sinh ra chính là tứ hải hiền thánh cách làm. Hắn đã bắt được tứ hải hiền thánh khí tức, thông thiên cảnh công lực, s á c thực rất mạnh. Mấu chốt nhất là tứ hải hiền thánh công lực cùng bình thường võ phu khác biệt, chân khí không cuồng bạo, ôn n h u ậ n như nước. Không đúng, cũng không phải là thông thiên. Hắn trong đan điền còn giấu d ế m một cỗ cảng thêm lực lượng cường đại. Mặc dù uy hiếp không được khương trường sinh, nhưng đặt ở đại cảnh bên trong, tuyệt đối là cái thế cường giả. Một lát sau. Thanh khổ mang theo tứ hải hiền thánh đến đây, tứ hải hiền thánh thân thể mập mạp, tướng mạo giống như là 40-50 tuổi, tựa như Phật di lạc, trong tay còn nắm hồ lô rượu, cõng một cái to lớn hộp gỗ. Trường sinh tiên sư quả nhiên là thần thái bất phàm, như vậy chú nhan chi thuật, lão phu hành tẩu thập phương vương triều cũng chưa từng thấy qua. Tứ hải hiền thánh cười ha hà nói, sau đó phối hợp đi vào đem khương trường sinh trước mặt ngồi xuống. Thanh khổ muốn nói cái gì, nhưng thấy khương trường sinh phát tay, hắn liền đành phải rời đi. Tứ Hải Hiền Thánh cầm lấy một đầu chén nhỏ, theo trong hồ lô rót rượu, cười nói: Trường Sinh Tiên sư, ngươi có thể tại Đại Thừa Long lâu quản lý vương triều bên trong luyện thành công lực như vậy, quả nhiên là nhường lão phu bội phục. Chẳng qua là Tiên sư một mực đợi ở kinh thành, chẳng lẽ là muốn làm dự càn khôn? Khương Trường Sinh cười hỏi, không biết các hạ nói tới thiên mệnh là cái gì? Tứ Hải Hiền Thánh một n g ụ m đem trong chén uống rượu tận, sau đó nói: Thiên mệnh tại sở. Hắn chăm chú nhìn Khương Trường Sinh, ánh mắt trở nên sắc bén. Khương Trường Sinh thở ơ nói, người nào định thiên mệnh là ngươi vẫn là Đại Thừa Long lâu. Tứ Hải Hiền thánh lắc đầu nói, đều không là, chính là võ đạo sở định. Tiên sư công lực, sợ là nhanh muốn đạt tới thần nhân. Có một số việc có khả năng biết được từ xưa đến nay, vương triều thay đổi, sau lưng đều có võ đạo quản lý. Này 13 châu thì là do Đại Thừa Long lâu quản lý, nhưng ngươi có biết Đại Thừa Long lâu có thần nhân? Vong Trần không khỏi quay đầu, thần nhân nhị chữ, hắn chưa từng nghe qua. Tứ Hải Hiền thánh tiếp tục nói. nếu là tiên sư khăng khăng mà làm không sớm thì muộn gặp tai kiếp để xuống đi mảnh đất này đã có hắn mệnh số các hạ sao không theo lão phu rời đi đi chỗ nào đi ngao du thiên hạ đi xem rộng lớn hơn thiên địa đi hiển thánh động thiên truy cầu càng cao võ đạo thần nhân phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn đó là tự nhiên võ đạo vô tận đầu thần nhân phía trên chính là kim thân cảnh đó là chín thành võ phu cố gắng cả đời đều không đạt được cảnh giới đó là tung hoành thiên hạ vương triều vô địch chi cảnh Tứ Hải Hiền Thánh nắm bắt sâu ria cười nói, hắn thấy Khương Trường Sinh động dung, nụ cười trên mặt càng sâu. Kim thân cảnh, nguyên lai thần nhân cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa còn kẹp một tầng cảnh giới. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, đa t ả các hạ hảo ý, ta vẫn là nghĩ đợi ở chỗ này, an tâm tu đạo. Tứ Hải Hiền Thánh cao mày nói, cảnh võ tổ khởi sự lúc ta từng tương trợ qua, đối đại cảnh vẫn là có một viên tình cảm. Ngươi xem như đại cảnh giang hồ kiệt xuất nhất võ giả, đại cảnh đem diệt. lão phu mời ngươi cũng là xem ở tiên hoàng phương diện tình cảm muốn vì đại cảnh giang hồ lưu lại truyền thừa khương trường sinh nhớ mày nói tiên hoàng nhường ngươi đến đây tứ hải hiền thánh hừ một tiếng nói hai năm trước hắn cho lão phu truyền một phong thư nhường lão phu tới kinh thành mang đi long khởi quan trường sinh đạo trưởng lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi chẳng qua là bình thường võ đạo kỳ tài không nghĩ tới không ngờ thành đại cảnh giang hồ thần thoại khương trường sinh nghĩ đến khương uyên trong lòng có chút cảm khái hắn vẫn là nhớ kỹ tình phụ tử khương trường sinh nói đa t a các hạ hảo ý làm phiền ngươi lặn lội đường xa chỉ là ta không muốn rời đi tứ hải hiền thánh nhíu mày con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh nói đại thừa long lâu bây giờ không có buông xuống kinh thành cũng không phải là bọn hắn cố kỵ võ công của ngươi chỉ là bọn hắn bị chuyện khác ràng buộc bọn hắn không sớm thì muộn đến khiến cho hiện thời hoàng đế phục sở khi đó cảnh triều con dân đem luôn làm nô tài cả chiều văn võ cùng hoàng thất định bị sở nhân tàn sát hăng hái đây là vong quốc mối thù không đội trời chung vong trần ở bên cạnh nghe trong lòng rung động hắn đã biết được đại thừa long lâu tồn tại chẳng qua là không nghĩ tới đại thừa long lâu tàn nhẫn như vậy khương trường sinh nói ta ngưỡng mộ trong lòng đã lâu không sẽ dao động tứ hải hiền thánh nghe xong giận đến vỗ bàn lên nói hồ đồ hắn cầm rượu lên hồ lô xoay người rời đi có thể vừa đi hai bước hắn dừng lại nói Khương Uyên cũng tính lão phu nửa cái đổ đệ, lão phu không thể nuốt lời. Dạng này, ngươi cùng lão phu đối một trưởng, như thắng, lão phu liền không nữa khuyên nhiều, thua, ngươi liền cùng lão phu đi. Khương Trường Sinh cười cười, nói, cần gì chứ. Tứ Hải Hiền Thánh s ụ mặt, khiêu khích nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vui vẻ, lão đầu này có chút lão ngoan đồng cảm giác. Hắn đứng dậy, đột nhiên xuất hiện tại Tứ Hải Hiền Thánh trước mặt, tay phải đứng ở hắn trước chán. Kình Phong thổi đến tứ hải hiền thánh áo bào về sau thoát đi, liền hắn trên mặt thịt mỡ đều tại về sau kéo ngũ quan biến hình. Đợi kình phong tán đi, tứ hải hiền thánh trên chán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn đều thẳng, tiếng tim đập như chống trận, khương trường sinh nghe được rất rõ ràng. Khương trường sinh cười hỏi: thật muốn đối một trưởng sao? Tứ hải hiền thánh ngoài cười nhưng trong không cười nói: lão phu nói dẫn đây, tiên sư thật sự là lợi hại, tiên sư tùy ý, tùy ý. coi như lão phu vừa rồi ăn rượu nói đều là mê sảng hắn vừa nói một bên lui lại sau đó bước nhanh chạy ra sân nhỏ mười phần buồn cười chương 45 danh chấn thiên hạ hoàng đế g i ã tâm tứ hải hiền thánh sau khi rời đi khương trường sinh lâm vào trong suy tư hắn đang suy nghĩ đại thừa long lâu là bởi vì chuyện gì mà ràng buộc tứ hải hiền thánh nói tới hiền thánh động thiên lại là chỗ nào cất xấu nhiều ít không biết cao thủ không trường sinh đoán trường càn khôn cảnh h ẳ n là kim thân cảnh cảnh giới tiếp theo đạo pháp tự nhiên công đột phá một tầng cảnh giới võ đạo chênh lệch hai tầng đại cảnh giới đã hết sức khoa trương không có khả năng kém lại nhiều cảnh giới cảnh giới võ đạo hẳn là chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu chân nguyên linh thức thông thiên thần tâm thần nhân kim thân càn khôn đại thừa long lâu hẳn là có thần nhân nhưng không nhiều mà tứ hải hiền thánh trong nhận thức biết mạnh nhất hẳn là kim thân cảnh khương trường sinh thì là mạnh hơn càn khôn cảnh như thế nói đến vô địch không đúng chẳng qua là khu vực địa đồ vô địch không thể quá tự phụ không trường sinh yên lặng nghĩ đến cả người buông lòng rất nhiều mạnh mẽ không thể lỗ mãng cẩn thận không có nghĩa là e ngại quá nhiều tại chính mình hoàn cảnh bên trong trôi qua thoải mái liền tốt hoang xuyên lại gần hưng phấn mà hỏi sư phụ thần nhân là gì cảnh giới thông thiên phía trên liền là thần nhân sao vừa rồi tứ hải hiền thánh hắn tất cả đều nhớ kỹ rộng lớn hơn thiên địa cảnh giới càng cao hơn không một không cho hắn tâm trí hướng về khương trường sinh cười nói thông thiên phía trên chính là thần tâm cảnh lại hướng lên mới là thần nhân từ thiên cơ chính là thần tâm cảnh vậy ngài liền là thần nhân a hoang xuyên mặt mũi tràn đầy sùng bái nói khương trường sinh không thể phủ nhận tứ hải hiền thánh bị d ạ n lùi tin tức cũng không có trên giang hồ truyền ra bởi vì tứ hải hiền thánh tên trên giang hồ vốn là thuộc về hạng người vô danh chỉ có số ít người từng nghe nói một ngày ngày đi qua mùa thu thời gian khắp núi rừng cây ố vàng. Một ngày này, mạnh thu xương đến đây bái phỏng khương trường sinh. Đạo trường là thời điểm chuẩn bị tuyển ra vị kế tiếp đại đ ạ i tử. mạnh thu xương ưu sầu nói, đã từng phong nhã hào hoa đại sư tỷ bây giờ cũng đi vào lão niên, mặc dù nàng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng khóe mắt cùng trên tay vẫn giấu không được nếp nhăn. người đã già cũng mệt mỏi, tinh lực theo không kịp. khương trường sinh trầm ngâm nói, vạn lý như thế nào? mạnh thu xương gật đầu nói, tự nhiên là có thể. nhưng đạo trưởng vẫn phải lại vì hạ hạ đảm nhiệm nghĩ cũng nên theo long khởi quan bên trong tuyển bạt một vị tuổi nhỏ đệ tử tại ngươi trước mặt tu hành khương trường sinh chính là võ lâm thần thoại nhưng hắn dưới chứng ba vị đệ tử đều cũng không phải là long khởi quan thuần khiết đệ tử bình an đi theo ngụy vương xuống núi hoang xuyên cùng đệ tử khác quan hệ cũng không có như vậy muốn tốt luôn là đắm chìm ở võ đạo như thế tâm tính rất khó trở thành quản lý long khởi quan đại đệ tử khương trường sinh nghe xong nói nói có lý mấy ngày nay ta sẽ lại tuyển ra một vị đệ tử mạnh thu xương lộ ra nụ cười sau đó bắt đầu cùng khương trường sinh ôn chuyện kể rõ khi còn bé sự tình khương trường sinh cũng thích nghe người đã có tuổi liền yêu nhơ nhung quá khứ chân dục ba năm ngụy vương mang theo mười vạn thiết kỵ giết tới bắc cảnh dùng mười vạn binh lực đánh tan tấn triều ba mươi vạn đại quân danh chấn thiên hạ hắn dưới trướng có một m ã n h tướng càng là uy chấn tấn triều kỳ danh là bình an lực lượng một người giết địch 8.000 có thể x ư n g nhân gian ma thần như vậy chiến tích truyền khắp 13 châu đồng dạng lệnh cảnh chiều khó có thể tin. Tiệt đại đa số bách tính đều tưởng rằng tin nhảm như vậy chiến tích quá mức khoa trương. bốn tháng ngụy vương tập kích bất ngờ tham châu quét ngang cổ hãn 15 vạn đại quân một đường truy sát mấy ngày đem cổ hãn tướng sĩ toàn bộ giết hết tham châu lần nữa trở lại đại cảnh trong tay liên tiếp tin chiến thắng lệnh đại cảnh bách tính bắt đầu xúc động chẳng lẽ là thật trong lúc nhất thời liên quan tới ngụy vương truyền thuyết bắt đầu truyền ra. thiên sinh ba con mắt kim xí đại bằng điều chuyển thế võ lâm thần thoại c h i đồ chờ một chút khiến cho ngụy vương tại đại cảnh trong lòng bách tính hình ảnh càng ngày càng cao lớn ngụy vương cuột khởi cũng làm cho thái tử cùng hoàng tử khác cảm giác áp lực lớn lao hoàng đế không thể không điều động càng nhiều quân đội tiến đến trợ giúp thái tử hắn cũng lo lắng ngụy vương quá mức mạnh mẽ từ đó ảnh hưởng thái tử địa vị hoàng cung trong ngự thư phòng khương vũ đang tại xử lý tấu chương một tên bạch y vệ tiến đến quỳ gối trước bàn bắt đầu biện hộ cho báo khương vũ nghe xong nhíu mày bình an từ thiên cơ long khởi quan thật sự là không lưu dư lực quân đội của hắn là dương gia chiêu mộ khương vũ cao mày nói tay của hắn chỉ gõ lên mặt bàn không biết đang suy tư điều gì hắn trăm triệu không nghĩ tới ngụy vương có thể quật khởi trước đó hắn coi là khương trường sinh thu ngụy vương chẳng qua là bước bách tại hoàng quyền không thể không thu không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thành lập thâm hậu tình cảm bạch y vệ nói không chỉ là dương gia còn có trần gia khương vũ chân mày nhíu chặt hơn tại hắn đăng cơ trước hai nhà này đã đem gia tộc di chuyển đến nam phương trong kinh thành chỉ để lại quan lớn hắn nếu là hiện tại động hai nhà đại thần hai nhà rất có thể theo nam phương khởi thế này đem uy hiếp được hắn hoàng quyền hắn nhìn về phía bên cạnh đứng đấy thiên túc thập tam thứ đứng đầu quỷ liễu hỏi theo ý kiến của ngươi nên làm cái gì quỷ liễu ánh mắt lấp lánh nói dương gia trần gia long khởi quan đều duy trì ngụy vương kỳ tâm cũng lộ ra, có thể dương r a trần gia đều đã rút lui kinh thành, duy chỉ có long khởi quan không có. bệ hạ, này giá trị phải cẩn thận. hương vũ không ngốc, hắn trầm giọng hỏi, ý của ngươi là long khởi quan liền là một thanh lúc nào cũng có thể sẽ đâm về phía chấm đao. q u ỷ liễu nói, nếu là bệ hạ bất động hai nhà, không trực tiếp chèn ép ngụy vương, long khởi quan tất nhiên không sẽ động thủ. nhưng long khởi quan tốt xấu là hoàng quyền sở định, biết rõ hoàng quyền tranh đấu, bọn hắn làm ra lựa chọn. chắc chắn cũng hiểu biết không thể thất bại. Khương Vũ lâm vào trong trầm tư. Hắn nhìn về phía trước Bạch Y Vệ nói: đi xuống trước đi. Tiếp tục nhìn trầm trầm Ngụy Vương. đúng. Bạch Y Vệ cấp tốc rời đi. Khương Vũ đứng dậy tại trong Ngự Thư phòng bồi hồi. Quỷ Liễu lần nữa mở miệng nói: bệ hạ trực tiếp đối phó võ lâm thần thoại không ổn. Kế sách hiện nay thuộc hạ có nhất pháp đó chính là chiêu Tần Vương về kinh. Tần Vương trở về, Tông Thiên Vũ chắc chắn trở về. bệ hạ hút tông thiên vũ công lực chúng ta lại trợ bệ hạ bắt lại võ lâm thần thoại khi đó bệ hạ công lực đem đi đến cao độ trước đó chưa từng có bệ hạ thậm chí có khả năng ngự giá thân trinh sáng lập tiên hoàng chưa từng sáng lập cái thế công tích nghe vậy khương vũ dừng bước lại nhãn tình sáng lên nói như thế biện pháp tốt vừa vặn đem tần vương cùng nhau diệt trừ khương dự tồn tại t h ủ trung là khương vũ trong lòng một cây gai nếu không phải chính sử giang sơn n g u y nan thời điểm khương vũ còn nhiều thủ đoạn diệt trừ khương dự Khương Vũ cao mày nói, chúng ta thật có thể bắt lại Tông Thiên Vũ sao? Tông Thiên Vũ tiền nhiệm võ lâm chí tôn, độc chiến cổ hãn tam đại tông sư chưa từng l ạ c bại qua. Người này chiến tích thân là hoàng đế. Khương Vũ rõ ràng nhất. Quỷ Liễu nói, l ò n g lâu sắp điều động một vị tôn giả đến đây. Vị tôn giả này là áp đảo thông thiên cảnh phía trên cao thủ tuyệt thế, lại thêm bệ hạ cùng bọn ta, Tông Thiên Vũ c h ấ p cánh khó thoát. Khương Vũ ánh mắt băng lãnh, k h ẽ nói, cái kia chấm liền đem bọn hắn triệu hồi đến. dùng tế bái thái hậu làm lý do trong đình viện khương trường sinh một bên vận công một bên nhìn trầm c h ầ m phía trước hai người luận bàn một người là hoang duyên một người khác là khương trường sinh đệ tử mới thu chính là vạn lý du lịch giang hồ lúc chỗ mang về cô nhi tên là lăng tiêu bây giờ mới 11 t u ổ i đã thể hiện ra không sai võ đạo thiên phú hoang duyên không có sử dụng chân khí toàn bằng công phu quyền cước cùng lăng tiêu luận bàn mặc dù so lăng tiêu lớn 7 tuổi công phu quyền cước của hắn cũng không có hoàn toàn áp chế lăng tiêu tốt xấu lăng tiêu cũng là khương trường sinh theo long khởi quan hơn 200 t ê n trong các đệ tử tuyển ra hàng đầu tư chất dĩ nhiên hoang xuyên cũng hạ thủ lưu t ỉ n h hoang xuyên đem lăng tiêu đánh lui thấy hắn đã thở hổn hển cười nói cứ như vậy đi sư đệ ngươi kém một chút liền đánh bại ta thật lợi hại a lăng tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt không biết l à mệt vẫn là thẹn thùng hắn lắc đầu nói làm sao có thể sư huynh chớ có an ủi ta Ta biết được năng lực của ta, sư huynh nếu là nghiêm túc, một chiêu liền có thể đánh bại ta. Hoang Xuyên cười cười, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó sư phụ nói hắn kém một chút liền có thể đụng tới sư phụ, chẳng lẽ hắn không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh, chỉ thấy Khương Trường Sinh đang nhìn xem bọn hắn, dọa đến hắn thu hồi tầm mắt. Khương Trường Sinh nói: Lăng Tiêu, ngoại trừ ngoại môn công phu, nội công mới là căn bản. Bây giờ ngươi không cần nghe đạo, phải nắm chắc thời gian luyện công, đ ố i đãi ngươi trưởng thành. Ngươi có thể được nâng lên dạy bảo đệ tử khác chức trách. Lăng Tiêu liền vội vàng gật đầu. Mười phần co quắp, bái nhập k h ô n g Trường Sinh môn hạ đã có một quãng thời gian, nhưng hắn vẫn rất khẩn trương, cũng may h o a n g Xuyên tính cách sáng sủa, mang theo hắn. Lúc này Lý Công Công chạy vào. Lý Công Công bây giờ mặc dù gia nhập Long Khởi Quan, nhưng trong ngày thường thường xuyên trong kinh thành đi khắp, giúp Long Khởi Quan chuẩn bị các trồng lương thực, dược liệu chờ mua bán. Chính hắn cũng tại kinh doanh nhân mạch. Thấy Lý Công Công đến đây. Hoang Xuyên hết sức có nhãn lược thấy mà mang lăng tiêu rời đi đình viện. Phong Trần cùng Bạch Long cũng không tại. Bọn hắn tại hậu sơn hỗ trợ thu thập thành thuộc dược liệu. Lý Công Công đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, thấp giọng nói: Hoàng đế đem Tần Vương triệu trở lại kinh thành, dùng lý do là vì Thái hậu tế bái. Có thể trong hoàng lăng nào có Thái hậu mộ. Khương Trường Sinh h í p mắt nói: Ý của ngươi là Hoàng đế muốn Tần Vương ra tay. Lý Công Công gật đầu nói: Gần đây liên tục có vương gia ốm chết, ta hoài nghi là Hoàng đế cách làm. Tần Vương là ở bề ngoài đối với hắn uy hiếp lớn nhất huynh đệ, lại có Tông Thiên Vũ tương trợ, không thể không trừ. Khương Trường Sinh không lên tiếng nữa. Lý Công Công k h o m lưng hành lễ, sau đó quay người rời đi. Khương Trường Sinh tầm mắt x ê dịch về đỉnh viện phía sau một tòa mộ bia, nhẹ than thở nhẹ một tiếng. Dừng núi ở giữa, trên quan đạo hai bóng người phóng ngựa tiến lên, chính là Khương Dự cùng Tông Thiên Vũ. Hai người thay đổi y phục hàng ngày, không có người khoác áo giáp. Đầu đầy hoa d â m Tông Thiên Vũ c a n mày nói: Vương gia. lần này vào kinh thành sợ là đầm rồng hang hổ khương dự mắt nhìn phía trước nói bổn vương tự nhiên sẽ hiểu nhưng phụ hoàng băng hà lúc bổn vương chưa có trở về mẫu hậu ốm chết bổn vương vẫn chưa có trở về bổn vương không thể bỏ lỡ nữa, nữa tông thiên vũ thở dài lần này sau khi kết thúc ngươi liền hồi trở lại môn phái của ngươi đi mặc dù bổn vương rất khó chịu hiện thời hoàng đế nhưng hắn xác thực sinh một đứa con trai tốt ngụy vương so với ta mạnh hơn khương dự cảm khái nói Tông Thiên Vũ cao mày nói, Ngụy Vương xác thực trẻ đến, hết sức có đảm lược, nhưng Vương gia ngươi thật không tranh, từ bỏ lời chỉ có một con đường chết. Hoàng Quyền chi tranh, đó là nghĩ từ bỏ liền có thể từ bỏ được. Khương d ự nói, như có thể còn sống rời đi, vậy liền giải ngũ về quê, làm một tên giang hồ hiệp khách, du lịch giang hồ cũng tính khoái trăng cả đời. Vừa r ấ t lời, Khương d ự g ì m ngựa, Tông Thiên Vũ cũng giống như thế. Phía trước trên đường xuất hiện một đạo thân ảnh, người kia người mặc đỏ tía áo dài. tóc dài bàn tại đầu rắn ngọc quan phía dưới khuôn mặt lạnh lùng mỗi đi một bước dưới chân bay lên khói đen tựa như theo cửu u đà tới tông thiên vũ cao mày nói đối phương rất mạnh không kém hơn tông sư hắn âm thầm hoang mang đại cảnh võ lâm khi nào thoát ra dạng này cao thủ tuyệt thế hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua võ lâm chí tôn tông thiên vũ hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền tại hạ yếm xả các ngươi có khả năng x ư n g tại hạ vì yếm xả tôn giả đối phương châu tức cười nói nụ cười tràn ngập sát ý cùng mỉa mai tông thiên vũ bẽn h ẽ h ắ n nói yếm xà tôn giả hạng người vô danh ngươi muốn lấy lực lượng một người chiến ta yếm xà tôn giả cười nói đã ngươi xem thường tại hạ vậy tại hạ liền thỏa mãn ngươi tiếng nói vừa ra lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng trong rừng cây nhảy ra cấp tốc tới gần đem tông thiên vũ khương dự bao vây thiên túc thập tam thứ chương 46, tình thế chắc chắn phải chết thần binh thiên hàng, t ô n g thiên vũ dùng ánh mắt còn lại quét nhìn thiên túc thập tam thứ, ánh mắt không có biến hóa, nhưng trong lòng lại chìm xuống. bọn gia hỏa này tất cả đều là thông thiên cảnh cao thủ, 13 vị thông thiên lại thêm yếm xà tôn giả, tình huống hết sức khó giải quyết. t ô n g thiên vũ tất nhiên là có lòng tin đối mặt, nhưng bên cạnh hắn có khương dự tại, tại nhiều cao thủ như vậy vây công hạ bảo hộ khương dự cũng không dễ dàng. khương dự cũng có linh thức cảnh thực lực thả trên chiến trường. được cho là hoành hành vô kỵ m ã n h tướng nhưng bây giờ chỉ có thể coi là tông thiên vũ vướng v í u mà lại kẻ địch rõ ràng là hướng về phía hắn tới tần vương bệ hạ trong thành chờ ngươi không bằng ngươi về thành trước đi quỷ liễu rút kiếm thâm trầm nói khương dự nguyên lai tưởng rằng đối phương là hướng hắn tới không nghĩ tới mục tiêu lại là tông thiên vũ tông thiên vũ cũng theo đó kinh ngạc yếm xà tôn giả tiếp tục hướng phía trước cười nói đại cảnh võ lâm chí tôn cũng đừng khiến ta thất vọng hắn đột nhiên phóng tới tông thiên vũ thân hình như quỷ mị trong khoảnh khắc đi vào tông thiên vũ trước ngựa hắn một trường đánh ra trong tay áo tuôn ra c u ồ n cuộn khói đen đem thân ngựa quấn quanh tông thiên vũ thả người vọt lên lăng không đưa tay trong nháy mắt bắn ra một đạn chân khí như là mũi tên xuyên thấu khói đen muốn xuyên thủng yếm xà tôn giả đầu nhưng bị hắn dễ dàng tránh thoát liệt mã phát ra thống khổ tê minh thanh chỉ thấy nó bắt đầu phát cuồng chạy trốn tứ phía nhưng vô pháp xô tan trên người khói đen còn chưa chạy vào rừng cây, nó liền té ngã trên đất, máu thịt tán loạn, lộ ra một chiếc bạch cốt, máu tươi đen ngòm xâm nhập bùn đất bên trong, cực kỳ kinh người. Thiên Túc thật tam thứ gần như đồng thời ra tay, bọn hắn vung vẩy đao kiếm vây công Tông Thiên Vũ, Tông Thiên Vũ bản lĩnh bất phàm, mặc dù bị vây công, cũng có thể dễ dàng ứng đối. Tông Thiên Vũ tránh thoát bốn thanh trường kiếm đan xen chi kích, thân thể treo ngược giữa không trung, hắn một t r ư ở n g vỗ xuống, oanh! khủng bố trưởng lực đem bốn tên thích khách chấn động đến thổ huyết ngã bay phía dưới mặt đất rung sụp hình thành một cái dài đến mấy trượng sâu bốn thước trưởng hình hố to gió mạnh bao phủ bát phương cả kinh khương dựng ự a đều nâng lên móng trước cào g i t kiếm xà tôn giả từ bên hông rút ra một thanh nhuễn y kiếm hướng phía giữa không trung tông thiên vũ chém đi kiếm khí màu đen cuồng bạo tuôn ra chặt đất phương viên trong vòng mấy chục trượng hoa cỏ cây cối vụn cỏ cùng bay bụi đất tung bay tông thiên vũ cấp tốc rơi xuống đất hắn thuận thế một quyền đánh trên mặt đất, mặt đất sụp đổ, cả kinh yếm xà tôn giả cùng thiên túc thập tam thứ vọt lên, tránh cho bị dưới mặt đất chân khí đánh tan. t ừ n g đạo kiếm khí màu đen rơi vào tung thiên vũ trên thân, bị chân khí của hắn ngăn cách, không có thương tổn hắn một chút. hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi tràn ngập sát ý con mắt, chân trái của hắn đạp một cái, thân hình hóa thành mũi tên, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới yếm xà tôn giả. quỷ liễu cùng bảy vị thích khách cùng nhau huy kiếm, kiếm khí cộng minh. tám kiếm tấn công cùng nhau vung chém về phía tông thiên vũ kiếm khí thành cương thế không thể đỡ binh pha lê phá toái thanh âm vang lên kiếm cương bị tông thiên vũ đánh nát tám người bị đánh bay tông thiên vũ nâng tay phải lên thành ương t r à o chi hình thẳng đến yếm xà tôn giả mà đi quá nhanh thiên túc thập tam thứ mặt khác tiếc khách căn bản không ngăn trở kịp nữa yếm xà tôn giả nhất kiếm tay trái rán vào lưỡi kiếm lưỡi kiếm trở nên thẳng tắp mạnh mẽ chân khí rót vào lưỡi kiếm bên trong oanh hai người chạm vào nhau hai cỗ đáng sợ chân khí bùng nổ như lửa nóng hừng hực một đen một trắng lẫn nhau đấu sức. Tông Thiên Vũ gắt gao nhìn trầm c h ầ m Yếm Xà tôn giả, Yếm Xà tôn giả cũng giống như thế, chẳng qua là Yếm Xà tôn giả trong mắt lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới đại cảnh võ lâm lại có người bậc này nhân vật, long lâu đối 13 châu vẫn là quá xem thường. Yếm Xà tôn giả hừ lạnh nói, đi theo toàn lực thu động chân khí, dùng hai người làm trung tâm, mặt đất bắt đầu sụp đổ. như là giống như mạng n h ệ n hướng từng cái hướng đi kéo dài tới mà đi cuồng phong cuốn lên đoạn nhánh hoa cỏ bộ đất dơ thẳng lên trời cơ hồ là đồng thời hai người thu tay lại lần nữa phóng tới lẫn nhau cận thân tác chiến thân hình đan sen trưởng kiếm tấn công chân khí tiếng oanh minh càng là đinh tai nhức óc đã sơ phàm phụ lực lượng thiên túc thập tam thứ cũng không có xem kịch cấp tốc gia nhập trong bụi đất vây công tông thiên vũ mặc dù bị 13 vị thông thiên cảnh một t ô n siêu việt thông thiên cảnh cao thủ vây công Tông Thiên Vũ vẫn thể hiện ra mạnh đại khí phách, không thẹn với võ lâm chí tôn tên Khương d ự không ngừng lui ra phía sau, hắn cánh tay phải ngăn tại trước mặt, nhíu mày cắn răng. Loại cấp bậc này chiến đấu hắn căn bản không chen tay được. Trước đó tại chiến trường cũng là như thế, Tông Thiên Vũ đại chiến Tam Đại Tông sư lúc chiến trường trực tiếp sạch sẽ ra một mảnh đất trống để bọn hắn đánh, chỉ có chờ bọn hắn chân khí hao hết sạch, các tướng sĩ mới dám nhào tới. Tứ ca, ngươi không đi giúp giúp hắn sao? một đạo tràn ngập ý nhạo báng tiếng cười từ phía sau truyền đến khương dự quay đầu nhìn lại chỉ thấy khương vũ hai tay thả lỏng sau thắt lưng chân đạp chân long chân khí theo trong rừng cây lao ra chân khí hóa long như cưỡi rồng long bào phần phật hiển thị rõ đế hoàng bá khí khương dự rút đao nhìn hàm hàm khương vũ nói khương vũ người ta chi tranh hà tất liên lụy người bên ngoài khương vũ rơi xuống đất thật khí tiêu tán hắn săn ống tay áo lắc đầu nói tranh trẫm đã đăng cơ Ngươi dựa vào cái gì cùng chấm t r a n h Khương d ự âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ngươi nghĩ ở chỗ này giết ta? Khương Vũ khi n h miệt nói. Dù sao ngươi cũng tính chấm thất ca, chấm h ả có thể để ngươi chết tại rừng núi hoang vắng? Chờ Tông Thiên Vũ chết rồi, chấm mang ngươi trở lại kinh thành, cho ngươi theo cái mưu phản tội danh, chiêu cáo thiên hạ, ngươi xem coi thế nào? Khương d ự nhíu mày, hắn đột nhiên đề đao thẳng hướng Khương Vũ, chân đạp c ử c tầm thiên long bộ, lượn quanh đến Khương Vũ phía bên phải, v ù n g đao chém đi. muốn đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Khương Vũ nhìn không chớp mắt, tay phải dùng tốc độ nhanh hơn đánh vào hắn trên phần bụng. ầm, phốc. Khương dự bị đánh bay ra ngoài, trong miệng bắn ra mũi tên máu, bay tung tóe trời cao. Hắn t r ọ n vẹn bay ra ngoài xa 10 trượng, đâm vào một gốc cần năm người ôm hết trên cây, đâm đến thân cây cự chiến. Hắn rơi xuống đất, đem mũi đ a o đâm trên đồng cỏ chống đỡ chính mình thân thể. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, khó chịu đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Khương Vũ đang hướng Tông Thiên Vũ đi đến, chân khí nhấc lên cuồng phong lai động long bào. Vị hoàng đế này lại thể hiện ra siêu việt thông thiên cảnh khí thế. Đây là Tông sư Khương Dự chừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn trên chiến trường gặp qua cổ hãn Tông sư khí thế kia đủ để cho người nhìn mà sợ. Bây giờ Khương Vũ cũng là như thế. Hắn biết được Khương Vũ chính là luyện võ kỳ tài, nhưng hắn những năm này một mực đợi ở kinh thành công lực như thế nào cao như thế? Khương dự cố nén đau nhức đứng dậy, hắn run run r ẩ y d ẩ y để đao hướng Khương Vũ đi đến. Khương Vũ đã thôi động chân long khí, ba cái hình rồng chân khí quấn quanh quanh người hắn, bão cát vô pháp cận kề thân. ầm ầm hai bóng người bị Tông Thiên Vũ đánh bay hướng phía Khương Vũ bay tới. Khương Vũ căn bản không tiếp, thân hình thoát một cái hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh trực tiếp giết tới Tông Thiên Vũ trước mặt. Ngâm tiếng long ngâm nổ vang. Khương Vũ một trường cùng Tông Thiên Vũ tay phải đối đầu. ba cái hình rồng chân khí muốn cắn xé Tông Thiên Vũ nhưng lại bị hắn chân khí vòng bảo hộ ngăn cách vô pháp đánh nát. Yếm Xà Tôn giả nhất kiếm đâm tới, Tông Thiên Vũ nâng lên bàn tay trái, lòng bàn tay bắn ra chân khí, đem Yếm Xà Tôn giả ngăn lại. Tông Thiên Vũ dùng một kháng hai, khí thế liên tiếp cao thăng. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nói: Hai tôn tông sư liền muốn cầm xuống ta. Hoàng đế, ta trở thành võ lâm chí tôn lúc ngươi mới bước vào võ đạo chi môn. Oanh! chân khí cuồng bạo như vòi rồng vột lên từ mặt đất, cát bay đá chạy, mặt đất cự chiến, cả kinh khương vũ yếm xà tôn giả động d u n g cũng không chỉ hai tôn tông sư, quỷ liễu cái kia băng lãnh thanh âm vang lên, hắn thả người nhảy vọt đến tông thiên vũ sau lưng, muốn huy kiếm đem hắn chém đầu. tông thiên vũ đột nhiên ngồi xuống, lực lượng cường đại kéo lấy yếm xà tôn giả, khương vũ mất đi cân bằng, tông thiên vũ dùng thông thiên cảnh khó có thể lý giải được tốc độ quay người, một chân đạp trên ngực quỷ liễu. tiếng gãy xương thanh thúy chói tai quỷ liễu trực tiếp bị đạp bay ra ngoài hắn như là một mũi tên nhọn bay vào trong rừng cây đụng ngã từng cây từng cây cây cối cuối cùng bị một cây bén nhọn đoạn nhánh đâm xuyên lồng ngực treo ở trên cành cây hắn chừng to mắt chết không nhắm mắt máu tươi theo thân cây chảy xuống đi thông thiên chết tông thiên vũ một cước đem yếm xả tôn giả đ á văng ra bàn tay trái mang theo cương mãnh bá đạo oai đánh về phía khương vũ khương vũ hai tay cản trước người chân long khí hộ thể nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất liên tục lui về sau tám bước hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên ngẩng đầu khó có thể tin nhìn tông thiên vũ này người như thế nào lợi hại như thế tông thiên vũ tại kình phong bên trong ngạo nghễ mà đứng hắn khẽ nói m ặ c dù cùng là nhất cảnh nhưng ta tập võ 60 năm 60 năm công l ự c há lại các ngươi có thể địch yếm x à tôn giả nhô lên cái eo tự tiếu phi tiếu nói đại cảnh mặc dù yếu nhưng xuất hiện võ lâm chí tôn xác thực mạnh mẽ chẳng qua là Tông Thiên Vũ, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Tông Thiên Vũ n h í u mày, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn nâng lên lòng bàn tay trái, phát hiện lòng bàn tay biến thành màu đen, hắn vội vàng dùng tay phải điểm cánh tay trái huyệt đạo, muốn ngăn cản nọc độc thẩm thấu, nhưng nọc độc thẩm thấu tốc độ cực nhanh, hắn cắn răng, tay phải bắt lấy vai trái, lại mạnh mẽ đem cánh tay trái giật xuống đến, máu vẩy một chỗ. Một màn này thấy mọi người mí mắt kinh hoàng, yếm xà tôn giả cũng bị kinh đến. người thường khó có thể tưởng tượng đau nhức cũng không có nhường tông thiên vũ động dung sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường băng lãnh hắn quay đầu nhìn về phía khương vũ nói hôm nay ta liền muốn dùng võ chu quân vương dùng võ chấn c à n khôn hắn đột nhiên đem chính mình tay cột nén ra tay cột tốc độ cực nhanh trực thẳng hướng khương vũ khương vũ song trưởng cùng nhau đẩy ra chân long khí dùng bài sơn đảo hải chi thế đụng vào tay cột càng không có cách nào đem tay cột đánh lui chỉ thấy hắn tay cầm đột nhiên r ỗ i thẳng. như đao xuyên thấu chân long khí thẳng hướng khương vũ khương vũ sắc mặt đại biến thầm nghĩ hỏng bét oanh một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống một cước đem tông thiên vũ tay cột đạp trên mặt đất mặt đất sụp đổ bụi đất tung bay đợi bụi đất tán đi người đến thân hình hiển lộ ra đây là một tên ông lão mặc áo trắng trên mặt có một đầu tung hoành nửa gương mặt vết sẹo khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng hung ác tông thiên vũ vai trái còn đang dỉ máu hắn nhíu mày nhìn c h ầ m m bạch y lão giả âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới năm đại tông sư đứng đầu thiên cương đạo nhân cũng đã trở thành hoàng đế chó săn. Vì bắt giữ ta, hoàng đế, ngươi thật đúng là đủ tận lực. Tông Thiên Vũ c h â m chọc nói, thiên túc thập tam thứ còn lại 12 vị thiết khách rơi xuống đất, từ khác nhau hướng đi tới gần hắn. Yếm xà tôn giả hai tay kéo ra, khí độc lượn lờ quanh thân, từng bước ép sát. Khương Vũ khinh miệt cười nói, Tông Thiên Vũ, ngươi muốn lấy võ t r ấ n càn khôn, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. thiên cương đạo nhân mặt không biểu tình nói tông thiên vũ phục sở chính là thiên mệnh bắt buộc phải làm hoàng đế không thể chết dừng ở đây đi lưu ngươi toàn thây tông thiên vũ bình tĩnh nói buông tha tần vương ta cam nguyện vừa chết khương vũ lắc đầu cười nói ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng chấm đàm hôm nay ngươi phải chết tần vương cũng phải chết phía sau khương dự run run r ẩ y r ẩ y đi tới tay phải hắn cầm đau máu me đầy mặt ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng cao giọng hô Tông Thiên Vũ, bổn vương cho ngươi hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là giết, chết trước đó tận khả năng nhiều kéo mấy người chung đi hoàng tuyển, tình thế chắc chắn phải chết. Khương d ự đã buông xuống hy vọng xa vời, chết trận cũng tốt. Đại ca, phụ hoàng, mẫu hậu, ta tới. Khương d ự ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Tông Thiên Vũ nghe vậy lộ ra nụ cười, càn rỡ cười to. Tông Thiên Vũ nghe lệnh, vương gia, người tập võ vì chiến mà chết cũng không tính khuất nhục. Tông Thiên Vũ đi trước vậy. dứt lời hắn cất bước hướng đi thiên cương đạo nhân làm việc nghĩa không chùn bước thiên cương đạo nhân thở dài một tiếng tay phải nhấc đến trước ngực chân khí theo lòng bàn tay tràn ra một vệt kim quang thuận bàn tay phát lên hai con mắt của hắn đồng thời biến thành màu vàng kim khí thế thuế biến trong chốc lát cuồng phong đột khởi trên trời trống rỗng xuất hiện lôi vân lôi minh vang lên thiên địa biến sắc đúng lúc này một đạo kiếm quang đâm xuyên lôi vân rơi vào thiên cương đạo nhân trước mặt lưỡi kiếm đâm vào bùn đất bên trong trên trời lôi vân tiêu tán theo thiên cương đạo nhân nhíu mày định t h ầ n nhìn lại lẩm bẩm nói đây là thái hành kiếm chương 47, n h ấ t kiếm chạm ra ngự kiếm cưỡi gió đi tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào thiên cương đạo nhân trước mặt thanh kiếm kia bên trên dưới ánh mặt trời thái hành kiếm lưỡi kiếm c h í c xả lãnh quang khương vũ yếm xà tôn giả thiên túc thập nhị thứ đều là sợ hãi thái hành kiếm long khởi quan trường sinh đạo sĩ Khương Vũ nghe được Thiên Cương đạo nhân vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tông Thiên Vũ cũng đã gặp thập đại danh kiếm, nhận ra thân phận của Thái Hành Kiếm đến, hắn yên lặng một lát, chợt cười to, xem ra chúng ta cũng không phải là một con đường chết. Khương d ự nhìn c h ằ m c h ằ m Thái Hành Kiếm, ngu ngư tại tại chỗ. Từ hắn sau khi thành niên cũng rất ít đi bái p h ò n g Khương Trường Sinh, quan hệ của hai người càng lúc càng xa. Hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ nghe được Trường Sinh đạo trưởng những cái kia truyền kỳ chiến tích. nhưng cũng cảm thấy hai người không nữa thuộc về một cái thế giới chính mình cũng không muốn cùng trường sinh đạo trưởng có quá nhiều giao tế để tránh đem hắn kéo vào quyền lực tranh đấu vòng xoáy bên trong không nghĩ tới tại đây chắc chắn phải chết chi cảnh bên trong trường sinh đạo trưởng vậy mà ra tay trường sinh ca khương dự vừa buông lòng hai chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất hắn tự lầm bẩm hai tay nắm chặt chuôi đao khương vũ tức giận quát trường sinh đạo trưởng cớ gì nhúng tay chấm sự tình thiên cương đạo nhân Tiếm xà tôn giả đám người nhìn chung quanh tìm kiếm Khương Trường Sinh thân ảnh nhưng làm sao cũng tìm không thấy. Đúng lúc này một hồi gió mạnh từ trên trời giáng xuống, dung chuyển phương viên trong vòng mấy trăm trượng rừng cây, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hạ xuống, hắn mũi chân rơi vào thái hành kiếm trên chuôi kiếm. Thiên Cương đạo nhân không có tránh né, chẳng qua là hắn dựa vào sau thắt lưng tay trái khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại cùng Khương Trường Sinh tầm mắt đối mặt. Khương Trường Sinh đứng tại Thái Hành Kiếm phía trên nhìn xuống Thiên Cương Đạo Nhân, đạo bào màu xanh lam tung bay theo gió, hắn liền như là tiên nhân tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Thiên Cương Đạo Nhân nhìn không thấu Khương Trường Sinh, nhưng đối phương ra sân khiến cho hắn như lâm đại địch. Khương Vũ đứng sau lưng Thiên Cương Đạo Nhân tức giận nói: Trường Sinh đạo trưởng, Long Khởi Quan chính là tiên hoàng khâm điểm, ngươi lại là c h ẫ m hài nhi sư phụ, ngươi muốn n g ỗ nghịch c h ẫ m Hắn hết sức hoảng, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong. hắn nghĩ trước hút tông thiên vũ lại đối phó khương trường sinh bây giờ khương trường sinh sớm xuất hiện triệt để làm rối loạn kế hoạch đáng giận nơi này khoảng cách kinh thành còn có cách xa trăm dặm khương vũ chính là sợ bị khương trường sinh phát hiện mới sớm bố trí sát cục không nghĩ tới trước đó lo lắng nhất cảm thấy nhất không chuyện có thể xảy ra vẫn là xuất hiện quả nhiên long khởi quan có mưu phản chi tâm khương trường sinh bỏ qua khương vũ nhìn chăm c h ằ m thiên cương đạo nhân ánh mắt đ ạ m mạc nói những năm kia Tần Vương cho ta đưa không ít hoàng cung điểm tâm ân tình này không thể không báo. Điểm tâm Khương Vũ đám người chỉ cảm thấy hoang đường, làm sao có thể? Khương Vũ trầm giọng nói: Thiên Cương đạo nhân có thể có lòng tin bắt lấy hắn? Thiên Cương đạo nhân mặt không biểu tình yên lặng một lát, nói không có. Hai chữ này nhường Khương Vũ tâm chìm vào đái cốc. Yếm Xà tôn g i ả lạnh giọng nói: Trường Sinh đạo trưởng, ngươi có biết ngươi can thiệp là phương nào lực lượng? Không chỉ là đại cảnh hoàng quyền. khuyên ngươi cút nhanh lên hồi trở lại ngươi đạo quan thật tốt n i ệ m ngươi nói ăn ngươi cơm chay không trường sinh nâng lên tay trái cả kinh tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch hưu r ừ n g cây chỗ sâu bay ra một thanh kiếm chính là quỷ liễu kiếm này kiếm dùng tốc độ cực nhanh mau chóng đuổi theo yếm xà tôn giả không kịp phản ứng liền bị đâm xuyên bả vai liên tiếp lui về phía sau yếm xà tôn giả dọa đến hai mắt nổi lên sắp nứt cả tim gan cũng may không có thương tổn cùng yếu hại là ngươi một tên thích khách kinh thanh kêu lên, hồng liệt tạo phản hôm đó là ngươi cứu đi thái tử. lời vừa nói ra, khương vũ sắc mặt đại biến. lúc trước hắn cũng có hoài nghi tới, nhưng khương trường sinh không có lý do gì cứu thái tử, mà lại thần bí nhân kia bày ra tính cách cùng khương trường sinh hoàn toàn là hai thái cực, nhưng tình hình dưới mắt khương trường sinh mở miệng nói cùng lên đi, hôm nay ngoại trừ hoàng đế tất cả đều phải chết, các ngươi hợp lại còn có một chút hy vọng sống, cùng tiến lên. sinh tồn ban thưởng có lẽ càng lớn. Khương Trường sinh ra sân sở dĩ không biểu sát Thiên Cương đạo nhân chính là vì sinh tồn ban thưởng. Đến mức vì sao không tại Khương dự hai người gặp nạn lúc ra tay? Đó là bởi vì Tông Thiên Vũ đầy đủ đối phó. Làm sao Tông Thiên Vũ chủ quan, thân chúng kịch độc. Hắn không có có tâm tình chập chờn, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong. Thiên Cương đạo nhân một lần nữa dương mắt, hai con ngươi biến thành màu vàng kim, khí thế của hắn lập tức trở nên lăng lệ. lòng bàn chân phát lên đáng sợ kình phong như d ồ n g q u y ể n c u ố n quanh quanh thân thiên sơn quý khuyết chết vào tay người nếu như hôm nay ta chết có thể hay không táng nhập mộ anh hùng thiên cương đạo nhân chăm chú nhìn khương trường sinh trầm giọng nói hắn sông sáo giang hồ gần trăm năm trực giác bén nhạy dị thường hắn biết cuộc chiến hôm nay rất có thể muốn vong khương trường sinh nói tông sư đứng đầu lẽ ra nên vào mộ anh hùng hắn đối thiên cương đạo nhân không có kỳ thị mỗi người đều có mỗi lập trường của cá nhân cùng truy cầu năm đại tông sư nghĩ phục sở đó là lựa chọn của bọn hắn thiên cương đạo nhân lộ ra vẻ tươi cười đi theo vung ra tay phải một trường đánh ra thiên địa biến sắc kim quang toái hiện lấp lánh thiên địa khủng bố đến cực điểm t r ư ở n g phong bùng nổ yếm xà tôn g i ả tông thiên vũ thiên túc thập n h ị thứ cả kinh dồn dập tránh né đáng sợ t r ư ở n g phong xé rách mặt đất cuốn lên rừng cây bụi đất tung bay cuốn bầu trời t ự a n như tận thế đột kích nhưng mà đối mặt với thiên cương đạo nhân khương trường sinh bất động như sơn chẳng qua là áo bào tùy ý cổ động, trường phong bị hắn vô hình linh lực ngăn cản, khiến cho trường phong bị xé nứt ra mấy chục đầu trường long. Thiên cương đạo nhân trường to mắt, đầu đầy mồ hôi. Hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới chính mình thi triển ra tuyệt học lại xung chuyển không được đối phương. Khương vũ càng là kém chút bị hù chết. Thiên cương đạo nhân thực lực hắn cũng đã gặp qua. Thiên túc thập tam thứ hợp lại, không đến năm hơi thời gian liền bị thiên cương đạo nhân hàng phục. n ă m đại tông sư đứng đầu, chân chính bắt đầu võ lâm. cao thủ như thế đối mặt trường sinh đạo trưởng càng không có cách nào thương hắn một chút. Khương trường sinh nâng lên tay trái đưa ngón trỏ ra chỉ xéo hướng thiên cương đạo nhân cái chán cách xa nhau không đến một mét. Trong chốc lát thiên cương đạo nhân đột nhiên nhảy ra rời xa khương trường sinh cái này chỉ còn lại khương vũ xuất hiện tại khương trường sinh trước mặt vừa vặn đối đầu khương trường sinh ngón trỏ khủng bố sát cơ khiến cho hắn khắp cả người lăng hàn lại không thể động đậy bịch khương vũ vậy mà dọa đến quỳ gối khương trường sinh trước mặt. một mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, trong mắt đều là hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Khương Trường Sinh thu tay lại, nói: b ề hạ c ớ gì quỳ xuống, ta nói không giết ngươi, chỉ giết những người khác. bọn hắn trốn không thoát, cũng không thể cầu xin tha thứ." Khương Vũ toàn thân run rẩy, thấp cao cúi đầu, trong tay áo hai tay nắm chặt. Thiên Cương đạo nhân kéo xuống bình tĩnh, ung dung ngụy trang, tức giận nói: "tất cả mọi người cùng tiến lên, ai cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần." Thiên Túc thập nhị thứ. Yếm xà tôn g i ả cũng không ngốc, Khương Trường Sinh thân pháp tuyệt đối có thể đuổi kịp bọn hắn. Nếu là chạy trốn, vậy liền là một đối một. Bọn hắn giống giận phóng tới Khương Trường Sinh, Thiên Cương đạo nhân cũng giống như thế. 14 vị cao thủ theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Khương Trường Sinh, yếu nhất cũng là thông thiên cảnh. Khương Trường Sinh nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó vượt lên thái hành kiếm. Động tác của hắn nhìn như chậm, đây chẳng qua là t ư ớ n g đối với hắn mà nói. Rơi tại trong mắt người khác, hắn phẳng phất kiểu thuấn di rơi xuống đất. đi theo rút kiếm, đừng để ta thất vọng. Khương Trường Sinh thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn, chỉ gặp hắn rút kiếm vung lên, mũi kiếm chỉ xéo bầu trời, trong chốc lát kiếm khí như lũ quét cuốn tới, quét ngang thiên địa bát phương, thế không thể đỡ. Khương d ự Tông Thiên Vũ chỉ thấy Khương Trường Sinh đột nhiên c h ả m ra vô tận kiếm khí, Tông Thiên Vũ cấp tốc đi vào Khương d ự trước mặt vì đó ngăn cản, nhưng kinh ngạc phát hiện kiếm khí cũng không có đụng phải bọn hắn. bốn phương tám hướng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ vang dền, rừng cây phản chiến, ngọn núi sụp đổ, mặt đất càng bị kiếm khí vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. sau ba hơi thở, kiếm khí tiêu tán. trong phạm vi hai dặm, đầy rẫy hoang vu, hết thảy cây cối bị chém đứt, đếm không hết hoa cỏ, mảnh gỗ vụn còn trên không trung phất phới, bụi đất tung bay mà lên. từ trên cao nhìn lại, tựa như một cái to lớn vòng tròn theo dãy núi ở giữa bay lên. thiên cương đạo nhân yếm xà tôn giả. Thiên Túc thập nhị thứ định tại tại chỗ, còn duy trì công kích tư thế. Bọn hắn bên ngoài thân bắt đầu dớm máu, tất cả mọi người cùng nhau phun máu, đi theo ngã xuống, liền hô một tiếng kêu, dên đều không có, chết hết. Một màn này thấy khương dự, Tông Thiên Vũ toàn thân run rẩy, khó có thể tin. Tiền nhiệm võ lâm chí tôn Tông Thiên Vũ chỉ cảm thấy thế giới quan nát, trên đời này vì sao lại có cao thủ như thế? Khương Trường Sinh thu kiếm, nhẹ nhàng đem trên lưỡi kiếm v ụ n cỏ thổi ra, đi theo đem Thái hành kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. hắn đi đến khương vũ trước mặt đem hắn đỡ dậy khương vũ toàn thân cứng đờ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh sợ hãi tới cực điểm thậm chí không dám cùng khương trường sinh đối mặt không có chút nào đế hoàng tập tục khương trường sinh vỗ vỗ hắn long bào cười nói hôm nay bệ hạ ra tới du ngoạn không gió không gợn sóng cũng cần phải trở về không giết khương vũ cũng là vì khương tử ngọc suy nghĩ hoàng đế băng hà đại cảnh nhất định loạn mặc dù đem khương tử ngọc triệu hồi đến đến đỡ xương đế các câu chắc chắn thừa cơ phản loạn lại thêm cổ hãn tấn triều cùng với xung quanh mặt khác vương triều tùy thời xâm lấn đại cảnh liền xong rồi coi như khương trường sinh tự mình ra tay từng cái chém đầu nhưng thu phục sơn hà củng cố hoàng quyền vẫn cần thời gian biến số quá lớn này giang sơn thật sự là quá lớn bây giờ khương trường sinh đã không đem đại thừa long lâu để vào mắt mặc dù khương vũ mật báo điên cuồng gọi người cũng chỉ là giúp hắn chủ bị sinh tồn ban thưởng thôi khương vũ ngẩng đầu miễn cưỡng vui cười nói đạo trưởng nói đúng, chấm, chấm nên trở về cung. hắn quay người rời đi, đi rất chậm, sợ khương trường sinh đổi ý. hắn đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng cảnh tượng đáng sợ làm hắn lạnh c ó n g đi rất lâu, hắn mới dám vận khởi chân khí, cưỡi rồng mà đi. khương trường sinh nhìn về phía cách đó không xa khương dự, nói thái hậu chi mộ tại long khởi quan, ngươi có thể tới tế bái. hắn thả người nhảy lên, ngựa kiếm bay đi, tan biến tại chân trời. Tông Thiên Vũ bị hắn phong thái tin phục, cảm khái nói: Ngự kiếm cưỡi gió đi, quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Khương d ự sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn đến bây giờ cũng chưa có lấy lại tinh thần mà tới. Trong ngự thư phòng, Khương Vũ tóc tai bù sù, ánh mắt đờ đẫn ngồi trên ghế, đầy bàn tấu chương, tùy ý bày ra. Cái gì? Hôm n u cướp đi Thái tử cao thủ thần bí là Trường Sinh đạo sĩ, l i ề n Thiên Cương đạo nhân cùng tôn giả đều đã chết. Nan Vận Phật vẻ mặt cực kỳ g ó coi. hắn cùng ách vận phật nãi huynh đệ đến nay hắn còn muốn báo t h ủ cho huynh đệ có thể c ử u địch mạnh mẽ như thế khiến cho hắn tràn ngập áp lực khương vũ không có trả lời hắn vẫn như cũ ngu ngơ nan vận phật hít sâu một hơi nói bệ hạ ta cái này đi đại thừa long lâu cầu viện hắn quay người muốn muốn ly khai dừng lại khương vũ gọi lại hắn nan vận phật dừng lại kinh ngạc nhìn về phía hắn đừng đi đừng đi khương vũ toàn thân run rẩy nói trong thanh âm tràn ngập hoàng sợ hắn biết rõ một khi đại thừa long lâu tới trợ giúp thắng còn tốt nếu là thua đại thừa long lâu có thể trốn mà hắn trốn không thoát hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn không dám đánh cược khương trường sinh quá mạnh hắn nghiêm trọng hoài nghi đại thừa long lâu bên trong căn bản không có người có thể đối phó khương trường sinh hắn nghĩ tới khương trường sinh độ lôi k i ế p nuôi linh xà tiên hoàng cùng hắn ra hảo về sau còn gượng chống mấy năm hắn đột nhiên cảm thấy khương trường sinh chẳng lẽ là tiên thần chuyển thế nan vận phật khó có thể tin nhìn xem khương vũ nói bệ hạ ngài cứ như vậy nhịn trận chiến ngày hôm nay về sau hắn nhất định miệt thị hoàng quyền ngài thân vì thiên tử nguyện ý vĩnh viễn thấp hắn một đầu đây cũng không phải là bệ hạ có thể quyết định long khởi quan nhất định diệt này giang sơn chính là đại thừa long lâu giang sơn nan vận phật v ứ t xuống lời nói này p h ẫ n nộ rời đi khương vũ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không có đứng dậy trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn cuộc chiến hôm nay chương 48, kim lân ngọc diệp phần thiên các chân dục 3 năm hoàng đế mang theo đại thừa long lâu cao thủ vây công người thân đệ đệ khương dự người xuất thủ cứu giúp tại một đám cao thủ vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp trong phòng khương trường sinh nhìn hàng chữ này lộ ra nụ cười pháp bảo kiếm b ộ n rồi ký lân phát trần cũng chỉ là phát khí nhiều nhất liền là có thể gánh chịu linh lược biến hình vũ khí thôi. Pháp bảo hẳn là càng mạnh. Khương Trường Sinh lập tức xuất ra Kim Lân Ngọc Diệp, trong đầu đi theo hiện ra liên quan tới Kim Lân Ngọc Diệp truyền thừa trí nhớ. Kim Lân Ngọc Diệp chính là thần thú lân phiến chỗ chế thành Pháp Bảo, ẩn chứa chín trọng cấm chế, có thể giết địch, có thể chống đỡ cản k ẻ địch tiến công. Cụ thể diệu dụng vẫn phải hắn thí nghiệm sau mới biết hiểu. Pháp Bảo nhận chủ cần luyện hóa cấm chế. Khương Trường Sinh án chiếu lấy truyền thừa trí nhớ bắt đầu luyện hóa kim lân ngọc diệp bên trong cấm chế. Mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Khương Trường Sinh đem kim lân ngọc diệp luyện chế thành công về sau, đem hắn thu nhập trong tay áo, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này, Khương d ự Tông Thiên Vũ, Hoàng Xuyên, Lăng Tiêu, Vong Trần đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Khương d ự đã tế bái xong mẫu thân, Tông Thiên Vũ thương thế cũng đã băng bó kỹ, bọn hắn dự định nghỉ ngơi một ngày sau. ngày mai liền xuống núi để tránh cho Long khởi quan gây phiền toái. thấy Khương Trường Sinh đi tới, Khương d ự Tông Thiên Vũ liền vội vàng đứng lên ôm quyền hành lễ. Tông Thiên Vũ thu liễm ngạo khí đối Khương Trường Sinh tâm phục khẩu phục. không cần đa lễ. hai vị sau này có tính toán gì không? Khương Trường Sinh đi tới, Hoàng Xuyên thoái vị với hắn. Khương Dữ cười khổ nói: ta chuẩn bị rời đi Đại Cảnh đến mức Tông Thiên Vũ thì hồi trở lại sư môn của mình dưỡng lão. Đắc tội Hoàng Đế. bọn hắn tại đại cảnh đem bước đi liên tục khó khăn chẳng thà rời xa triều đình khương dự cũng nghĩ thông suốt hắn thực lực không đủ không cần thiết lôi kéo tông thiên vũ tiếp tục mạo hiểm bây giờ thân nhân của hắn đều đã không tại rất nhiều chuyện hắn đã thấy rõ vong trần cũng không nói đến thân phận của mình dù sao hắn đã quyết định quên trước kia khương dự cũng không có nhận ra thân phận của hắn tới không trường sinh nói ngươi vốn là vương gia long rơi p h à m trần có thể thói quen sao khương dự lắc đầu nói không quen cũng phải thói quen người sống một đời sao có thể một mực như ý tông thiên vũ không có lên tiếng trận chiến ngày hôm nay hắn cảm giác mình còn cần lại truy cầu võ đạo khương trường sinh tiếp nhận vong trần đào trà bỗng nhiên nói không bằng các ngươi trước đi đầu quân ngụy vương ta tự mình cho các ngươi viết thư mang ngụy vương đăng cơ ta nhường ngụy vương giữ lại tần vương vị trí đến mức tông thiên vũ mang theo tổng long chi công trở về sư môn há không c h ó i l ọ i sư môn khương dự cao mày nói Ngụy Vương chính là hiện thời Hoàng đế Hoàng tử. Hắn nhớ tới chính mình tại Bắc Cảnh cùng Khương Tử Ngọc gặp nhau. Khương Tử Ngọc đối với mình rất nhiệt tình, cũng hết sức kính trọng, rất bỏ hắn cùng Hoàng đế quan hệ, xác thực có khả năng đầu nhập vào. Tông Thiên Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Long khởi quan ủng hộ là Ngụy Vương, cho nên mặc dù đạo trưởng chính là Ngụy Vương sư phụ cũng dám đối Hoàng đế ra tay. Tương truyền Hoàng đế lập con riêng vì Thái tử, Ngụy Vương không vừa lòng. Nguyên lai là thật. Khương d ự trần chờ nói, mặc dù Ngụy Vương đăng cơ, ta sợ. Khương Trường Sinh cười nói, không cần phải lo lắng. Mặc dù hắn sau này tính tình đại biến, thiên hạ không đường có thể trốn, Long Khởi Quan cũng có thể cho phép ngươi ẩn náu. Huống hồ ta từ nhỏ dạy bảo Ngụy Vương, hắn tâm tính ta hiểu rõ. So với Tư Tình, hắn càng để ý Giang Sơn cùng Đại Nghĩa. Ngươi những năm này công tiếc khiến cho hắn cực kỳ bội phục, hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Khương d ự nhìn về phía Tông Thiên Vũ, Tông Thiên Vũ ánh mắt lấp lánh. nói Ngụy Vương tính tình chân thành, trước đó gặp mặt nhìn không ra nửa điểm dối trá, có muốn không chúng ta đi thử xem mối thù hôm nay Hoàng đế chắc chắn sẽ nhớ ở trong lòng, chẳng qua là hắn không có tội danh đặt tại trên đầu chúng ta, nhưng về sau chưa hẳn. Đi theo Ngụy Vương tiếp tục kiến công, dân tâm tại trên người chúng ta Hoàng đế cũng không dám đụng đến chúng ta. Khương dự hít sâu một hơi nói tốt, ta nghe đạo trưởng Khương Trường Sinh khẽ cười nói, Vong Trần cầm giấy bút viết văn tới. v o n g Trần lập tức nhếch người. Tông Thiên Vũ bắt đầu cùng Khương Trường Sinh lĩnh giáo võ đạo. Hắn có thể thành tựu võ lâm chí tôn, tự nhiên là võ s i Khương Trường Sinh đối với hắn yên tĩnh đánh một trận tử chiến khí phách rất có hảo cảm, cho nên cũng không có quan loa, nghiêm túc chỉ bảo. Khương Trường Sinh mặc dù tu tiên, nhưng cũng tu hành không ít võ đạo tuyệt học loại suy, dùng có thể so với càn khôn cảnh tạo nghệ chỉ bảo Tông Thiên Vũ dư x ả i Hôm sau trời vừa sáng, Khương Dụ Tông Thiên Vũ xuống núi. đến tìm nơi nương tựa Ngụy Vương, Tông Thiên Vũ mặc dù gãy một tay, nhưng giàu gì cũng là thần tâm cảnh cao thủ, có hắn tương trợ, Ngụy Vương dưới c h ư ớ n g vũ lực đem càng mạnh. Long Khởi Quan cũng không có bị hai người đánh vỡ bình tĩnh, chẳng qua là có đệ tử chú ý tới mộ anh hùng nhiều một cái mộ bia. Thiên Cương đạo nhân, thi thể của hắn vẫn là Tông Thiên Vũ mang lên Long Khởi Quan, tuy là c ầ u địch, nhưng Tông Thiên Vũ lấy võ vi tôn, thỉnh cầu k h ư n g trường sinh đem hắn hạ táng mộ anh hùng. Long khởi quan đệ tử phần lớn không biết Thiên Cương đạo nhân tên, nhưng trong ngày thường thường có giang hồ cao thủ đến đây thắp hương, nhận ra Thiên Cương đạo nhân tên. Không đến hai tháng, liên quan tới Tông sư đứng đầu Thiên Cương đạo nhân táng nhập mộ anh hùng tin tức truyền khắp đại giang nam bắc. Năm đại Tông sư đã có hai vị mai táng tại mộ anh hùng. Võ Lâm xôn s a o Khương Trường Sinh không biết chuyện giang hồ, hắn cả ngày tại quan bên trong tu luyện. Khương Vũ không tiếp tục tới tìm hắn để gây sự. thậm chí còn phái người đưa tới một nhóm mất hoa quả, hoa quả, lá trà các loại rất rõ ràng là đang lấy lòng Khương Trường Sinh thật không có suy nghĩ nhiều, mặc kệ Khương Vũ có hay không chân tâm đều không có ảnh hưởng. đợi Khương Tử Ngọc thu phục Giang Sơn này Hoàng vị nhất định phải nhường cho Khương Tử Ngọc. Hắn thường xuyên bay tới ngoài thành trong núi rừng, quen thuộc Kim Lân Ngọc Diệp pháp bảo này thật quá mạnh, khiến cho hắn chân chính tìm được tu tiên cảm giác. Hai tháng lực Khương Trường Sinh triệt để nắm giữ Kim Lân Ngọc Diệp. có thể lợi dụng kim lân ngọc diệp thi triển đủ loại tuyệt học cũng đem kim lân ngọc diệp tất cả năng lực trưởng khống hắn không cách nào tưởng tượng chính mình tận toàn lực một trận chiến được nhiều mạnh trước đó nghĩ cách cứu viện khương dự hắn chỉ dùng thái thanh kiếm thuật nhất kiếm liền chung kết bày đ ị trận chiến kia hắn còn tận khả năng thu lại sợ phá hư phạm vi quá nhiều thương tới phương xa đi ngang qua người vô tội một ngày này khương trường sinh đang tại luyện chế đan dược ngoại trừ thiết yếu tăng linh đan bên ngoài hắn muốn nếm thử luyện chế những đan dược khác bên ngoài đình viện truyền đến hoang xuyên thanh âm đạo trưởng chỗ ở người không có phận sự không được tự tiện xông vào ta liền nhìn một chút nhìn một cái rồi đi chỉ thấy một tên t h ạ t nhìn hơn 50 tuổi lão phụ nhân nắm một tên tiểu nữ hài xa xa nhìn về phía khương trường sinh lão phụ nhân nhìn thấy dưới cây luyện đan khương trường sinh nàng toàn thân run lên mặt lộ vẻ vẻ phức tạp cùng 30 năm trước một dạng hắn thật sự là tiên nhân lão phụ nhân tự lẩm bẩm bị nàng nắm tiểu nữ hài thì rất khẩn trương bởi vì hoang xuyên một mặt thiếu kiên nhẫn lộ ra hết sức hung hoang xuyên thấp giọng nói tốt nhìn đủ rồi chưa cần phải đi lão phụ nhân xem trong chốc lát khương trường sinh liền lôi kéo tiểu nữ hài quay người rời đi hoang xuyên theo sát phía sau sinh sợ các nàng trở về lão phụ nhân từ trong ngực móc ra một túi tiền tài đưa cho hoang xuyên nói quý quan có thể hay không nhận lấy ta nữ nhi này hoang xuyên nhéo nhéo túi tiền Trần chờ nói không tốt a Long khởi quan chỉ lấy cô nhi lão phụ nhân cười khổ nói ta đã sống không được bao lâu một bên khác đang ở luyện đan không trường sinh tự nhiên chú ý tới đối với mẹ con kia đến cũng nghe đến các nàng nhưng hắn không có để ý Long khởi quan đã lớn mạnh có thu hay không đệ tử liền xem mạnh thu xương quyết định đến mức lão phụ nhân thân phận hắn không có suy nghĩ nhiều những trong năm này khách hành hương nhiều vô số kể vụng trộm chạy đến sân vườn đến đây khách hành hương cũng không phải số ít. phần lớn là quan lại quyền quý cho quá nhiều lại không có chân chính vi phạm hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt khương trường sinh danh hiệu đã biến biến thành trường sinh tiên sư có thể thấy trường sinh tiên sư liếc mắt đó là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình chân dục 4 n ă m ngụy vương công liên tiếp 27 thành thành công thu phục đại cảnh bắc cảnh c ự tấn triều tại ngoại cảnh hắn uy danh lan xa thiên hạ càng có liên tục không ngừng đại cảnh nam nhi tiến đến tìm nơi nương tựa hắn dưới c h ư ớ n g binh lực đã đi đến 30 vạn. bây giờ cùng đại cảnh chiến đấu chỉ còn lại có tấn triều, cổ hãn cũng sợ bị tấn triều chiếm đoạt, cho nên thừa cơ nghỉ ngơi dưỡng sức. đại cảnh, bắc cảnh, hoang nguyên vô biên, cát vàng đầy trời, một tòa thành chỉ lẻ loi chơi t r ọ i t ọ n lạc ở này. nội thành một trong đ ỉ n h viện, bình an đang vung vẩy song t r y trong tay hắn song t r y từng cái như v ạ i nước lớn, mặt ngoài khắc lấy thần thú đồ văn, hiện lên kim đồng sắc, hổ hổ sinh phong. bên trong viện các tướng sĩ đều không dám tới gần. mặt mũi tràn đầy vẻ kinh rẻ, Tông Thiên Vũ cảm khái nói, cái tên này liền thích hợp hạng nặng thần binh. Từ Thiên Cơ cũng thấy liếu lưỡi, này tiểu quái vật từ khi đổ máu về sau càng ngày càng biến thái, có đôi khi trên chiến trường ta đều sợ gặp được hắn, bị tay hắn xé. Mặt khác tướng sĩ cũng bắt đầu nghị luận cảm khái. Người mặc áo giáp, anh Vũ bất phàm khương tử ngọc hài lòng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tứ hải hiền thánh, nói, bổn vương rất hài lòng, nói đi, nhiều ít kim. như thế vũ khí chỉ có thể dùng kim làm đơn vị đi cân nhắc tứ hải hiền thánh nắm bắt sâu d i a cười nói không cần tiền thần binh xứng mãnh tướng này mới có ý nghĩa khương tử ngọc cười cười nói vậy ngươi muốn cái gì ha ha ha ngụy vương quả nhiên ghê gớm vậy lão phu liền không khách khí lão phu nguyện trợ ngụy vương tranh đấu giành thiên hạ chỉ cầu ngụy vương đăng cơ về sau đưa lão phu một con lão phu mang đi võ đạo thánh địa vì đại cảnh bồi dưỡng cao thủ cái thế Tứ Hải Hiền Thánh cười xong, nghiêm túc nói: Khương Tử Ngọc yên lặng. Khương dự lại gần, nói: Cái gì võ đạo thánh địa có thể so đến được Long Khởi Quan? Nghe được Long Khởi Quan ba chữ, Tứ Hải Hiền Thánh sắc mặt liền hết sức mất tự nhiên. Hắn giả khục một tiếng, nói: Rất xa xôi thánh địa, so cổ hãn càng xa. Ngụy Vương không cần phải gấp v á p đáp ứng, lão phu sẽ cùng ngươi mấy năm đợi Ngụy Vương lãnh hội lão phu bản lĩnh cùng với lão phu nhân phẩm lại đáp ứng cũng không muộn. Khương Tử Ngọc tự tiếu phi tiếu nói: Ngươi liền không sợ bổn vương không đáp ứng. Tứ Hải Hiền Thánh lắc lư hồ lô rượu, cười nói: Chắc chắn sẽ đáp ứng, bởi vì hôm nay h ả chính là võ đạo thiên hạ. Hoàng Quyền nghĩ muốn truyền thừa tiếp, nhất định phải có võ đạo truyền thừa. Nếu là đại cảnh hoàng thất nhiều một phương võ đạo truyền thừa, há không tốt hơn? Khương Tử Ngọc thật sâu nhìn hắn một cái. Từ Thiên Cơ tại cách đó không xa, thầm nói: Lão đầu này không đơn giản a, hoàn toàn nhìn không thấu. Tông Thiên Vũ gật đầu. nói người ta ra tay chưa hẳn có thể thắng hắn loạn thế đến về sau thiên hạ này quả nhiên là cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện làm hắn vị này võ lâm chí tôn đều có chút không tự tin l â m khởi quan bên trong khương trường sinh dưới tàng cây luyện đan bạch long nằm ở bên cạnh càng không ngừng phun lửa r ắ n lý công công ngồi tĩnh tọa ở khương trường sinh một bên khác cười nói hoàng đế từ năm trước bắt đầu trầm mê tử sắc rất có không để ý tới chiều chính x u thế cứ theo đ à này Ngụy Vương về sau đăng cơ hy vọng càng lớn hơn. Khương Trường Sinh trầm trầm lên trước mặt Dược đ ỉ n h không có lên tiếng. Gặp hắn không có hứng thú, Lý Công Công chớp mắt nói: Gần đây trên Giang Hồ xuất hiện một nhánh thế lực tên là Phần Thiên Các, bốn phía tiến đánh môn phái đã bắt lại Ma Môn, Tất h Nhạc Sơn Môn. Nghe nói chính là đã từng tên nổi như cồn Dương Chiêu Đế sáng lập rất có nhất thống Giang Hồ dã tâm. Khương Trường Sinh nhíu mày, Ma Môn không có. Hoang Xuyên bỗng nhiên chạy tới hỏi. Ma môn tình huống như thế nào? Ma chủ đâu? Lý công công quay đầu nhìn về phía hắn, nhún vai nói: Tất nhiên là thần phục. Ma chủ hẳn là không chết, bất quá hắn bao lớn tuổi tác, đoán chừng cũng không mấy năm sống đầu. Dứt lời, Lý công công một lần nữa nhìn về phía Khương Trường Sinh nói: Phần thiên các kỳ thế càng lúc càng lớn. Về sau nói không chừng sẽ để mắt tới Long Khởi Quan, mộ anh hùng tên tuổi thật sự là quá lớn. Truy cầu đệ nhất thiên hạ cao thủ tất nhiên sẽ tới sông sáo. Khương Trường Sinh khẽ cười nói. vậy liền để cho bọn họ tới, hy vọng bọn họ không nên quá yếu. chương 49 thập phương luận võ yêu vật kinh hiện. đối với phần thiên các dương chiêu đế khương trường sinh quả thật có chút nhỏ chờ mong, hy vọng đối phương đủ cường đại. dạng này hắn sinh tồn ban thưởng liền càng phong phú. phần thiên các không có khả năng mạnh hơn đại thừa long lâu, đại thừa long lâu có thể là ngàn năm thánh địa, phần thiên các mới cuột khởi bao nhiêu năm, này nếu có thể so đến được, cái kia quá không hợp lý. trừ phi phần thiên các cũng có cùng loại sinh tồn hệ thống đại cơ duyên chờ chút một phần vạn thật có đâu khương trường sinh căng thẳng trong lòng phát hiện mình có chút thư giãn không được đến vĩnh viễn đánh giá cao đối thủ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến lý công công tiếp tục giới thiệu dương chiêu đế phần thiên các những năm này chiến tích hoang xuyên ở một bên nghe vẻ mặt hốt hoảng rõ ràng là tại lo lắng gia gia của mình đợi lý công công rời đi khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ầ m dược đỉnh nói xuyên ngươi muốn đi tìm r a gia ngươi sao? Hoàng xuyên nghe xong lập tức xúc động, liền vội vàng gật đầu nói: sư phụ có thể sao? hắn đã 19 tuổi, công lực đi đến linh thức cảnh đỉnh phong, khoảng cách thông thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, liền một bước này lại chậm chạp vô pháp đốn ngộ. Khương Trường Sinh từ trong ngực móc ra hai tấm bùa, đưa cho Hoàng xuyên nói: đi thôi, gặp chuyện phải tỉnh táo, ra cửa tại bên ngoài, vi sư có thể không bảo vệ được ngươi. Hoàng xuyên tiếp nhận hai tấm bùa. trong lòng mừng như điên hắn tất nhiên là biết được này là bùa lợi hại hắn lúc này quỳ xuống khấu tạ khương trường sinh ngày đó hoang xuyên liền vô cùng lo lắng xuống núi chàng vạng tối khương trường sinh dưới t ả n g cây tu hành vong trần đi tới sầu lo hỏi đạo trưởng ngài liền không lo lắng an nguy của hắn à ta nghe lý công công nói cái kia phần thiên c á c như mặt trời ban trưa cao thủ nhiều như mây khương trường sinh mắt cũng không trợn nói ma môn đã quy hàng chỉ cần hắn không làm loạn nên không có việc gì coi như làm loạn cũng đúng lúc tôi luyện hắn người sống một đời nếu là có tình liền bốn chân quý miễn cho hối hận cả đời hoàng hậu cùng khương uyên chết đi về sau khương trường sinh đối với sinh tử có càng sâu lý giải hắn mặc dù sống hai đời nhưng kiếp trước chỉ trải qua qua chính mình chết ở kiếp này mới chính thức trải qua sinh ly tử biệt mặc dù hắn cùng cha mẹ của kiếp này quan hệ đ ạ m bạc có thể mỗi lần nhớ tới trong lòng vẫn là có một tia phiền muộn hắn như thế, huống chi từ nhỏ cùng ma chủ sống nương tựa lẫn nhau hoang x u y ê n khương trường sinh có khả năng một m ự c sống sót, chờ đủ mạnh lại trải nghiệm nhân sinh muôn màu, nhưng hoang x u y ê n chỉ là phàm nhân, cả đời không hơn trăm tái, một khi bỏ lỡ liền thật không có. vong trần thở dài một tiếng, không hỏi thêm nữa, quay người tiến đến tìm bạch long bình an từ thiên cơ theo khương tử ngọc xuống núi, hoang x u y ê n cũng đi. vạn lý minh nguyệt đã thành thục, đã gánh chịu trong đạo quán sự vụ. căn này đình viện bởi vậy trở nên quạnh quẽ chỉ còn lại có hai người một rắn chân dục 4 n ă m tháng 10, ngụy vương chỉnh quân mang theo gần 40 vạn đại quân công phá tấn triều biên cảnh tấn triều phái ra bốn tôn tông sư vẫn không địch lại ngụy vương dưới c h n g cao thủ bắt đầu bị động phòng thủ ngắn ngủi trong một tháng ngụy vương liên khắc 6 thành đem tấn triều giang sơn xé mở một đầu lỗ hổng như vậy chiến tích lệnh đại cảnh bách tính phấn chấn hoàng đế cũng là mừng rỡ Thiết Yến mời văn võ bá quan chung vui. Cổ hãn ngồi không yên, Ngụy Vương mạnh làm bọn hắn sợ hãi. Nếu như tấn triều bại, vậy bọn hắn cũng đi xa. Bọn hắn bắt đầu điều binh khiển tướng, trợ g i ú t tấn triều. Một năm này, Ngụy Vương Khương Tử Ngọc mới 18 t u ổ i 18 t u ổ i liền cứu Giang Sơn tại Nguy n a n t h i k h ắ c Lệnh Thái Tử, Hoàng Tử khác ảm đạm phai mờ. Thuận Châu, phía bắc một đóng giữ nội thành. Thái Tử Khương Tử Hàn tại Đại Sảnh tới bồi hồi, phía dưới đứng đấy hai hàng tướng sĩ. mưu sĩ tất cả đều mặt âm trầm. Khương Tử Hàn dừng bước lại, nổi giận mắng Ngụy Vương thủ hạ người tài ba mãnh sĩ nhiều như vậy, vì sao cô thủ hạ tất cả đều là túi rượu thùng cơm? Cái kia bình an một trận chiến có thể trảm vạn người, các ngươi bình thường tự biên tự diễn, làm sao trên chiến trường liền yên như rồi? Tất cả mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Đối với Ngụy Vương q u ậ t khởi, bọn hắn cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn có thể hiểu được Dương gia. trần gia khả năng giúp đỡ ngụy vương chiêu binh mãi mã nhưng bình an từ thiên cơ t ô n g thiên vũ các cao thủ vì sao hiệu lực tại ngụy vương nhất là bình an loại kia quái vật là từ đâu xuất hiện điện hạ không cần phải lo lắng một đạo tiếng cười theo ngoài cửa truyền đến chỉ thấy một đạo thân ảnh như là kinh hồng bay lượn tiến đến dọa đến các tướng sĩ d ồ n rập rút kiếm bảo hộ khương tử hàn cái này người người mặc áo trắng áo đen thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn đầu đội buộc tóc ngân diệp quan trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tay cầm một cái quạt xếp đối mặt chung quanh tướng sĩ, hắn hoàn toàn không để vào mắt, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m khương tử hàn. khương tử hàn nhíu mày hỏi các hạ là người nào đối phương cười nói sư chất ngươi quên sao ngươi mới vừa vào long lâu lúc ta còn sờ qua người đầu khương tử hàn ngẩn người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đẩy ra trước mặt tướng sĩ sông đi lên kích động nói diệp sư bá ngày sao lại tới đây diệp giác khương vũ tại đại thừa long lâu sư huynh Diệp sư bá, ngài có thể tới thật sự là quá tốt. Phụ hoàng cùng ta không chỉ một lần nói qua, các ngươi đời này trong hàng đệ tử, ngài võ học tư chất cao nhất, ngài là tới trợ ta sao? Khương Tử h à n phấn khởi hỏi. Tại Diệp Giác trước mặt cũng không nữa tự s ư n g cô. Diệp Giác giao động phiến cười nói, đó là tự nhiên. Ba c h i ề u chiến tranh đã không phải vương triều chi tranh, chính là võ đạo chi tranh, chỉ bằng ở dưới tay ngươi võ tướng, không đủ tư cách chiến đấu thắng bại. Khương Tử h à n lật đầu, hắn cũng cảm thấy. Tấn triều bên trong cao thủ rất nhiều, mặc dù dùng chúng địch quả, hắn cũng phải trả giá đau đớn đại giới. Hắn vội vàng lôi kéo Diệp giác ngồi xuống, n h ư n g tướng sĩ, mưu sĩ nhóm lui ra về sau, mới vừa bắt đầu chào hỏi, ôn chuyện về sau. Khương Tử Hàn nhịn không được hỏi Diệp sư bá, ngài nói võ đạo chi tranh, đây là ý gì? Tấn triều, cổ hãn không phải cũng là đại thừa long lâu quản hạt Giang sơn sao? Diệp giác lắc đầu nói, trước kia là, bây giờ không phải là, lâu chủ lĩnh hội thần công. Bế quan 40 n ă m có mật khác võ đạo triều tông thừa cơ tại cổ hãn tấn triều giảng đạo. Những năm này tại thập phương luận võ bên trong, long lâu cao thủ đều phụ thương. Đây là mấy trăm năm qua long lâu yếu nhất thời điểm. Bởi vậy có triều tông muốn mượn cơ hội ra tay. Khương tử hàn cao mày nói, cái kia long lâu có thể thay đổi cản k h ô n sao? Diệp giác khẽ nói, tự nhiên có thể. Nếu bọn hắn muốn lấy chiến trường vì cục, vậy liền trên chiến trường đánh tan bọn hắn, chờ thu thập bọn hắn. Long lâu lại đi nhổ kinh thành bên trong cây gai kia. Khương Tử Hàn kinh ngạc hỏi: Kinh thành có cái gì đâm? Long khởi quan trường sinh đạo sĩ, yếm xà tôn giả, thiên cương đạo nhân, thiên tú c thập tam thứ tại ngươi phụ hoàng dẫn đầu hạ bị hắn đều c h u diệt. Ngươi phụ hoàng cũng bởi vậy mất dũng khí. Bây giờ cả ngày tầm hoan tác nhạc, muốn đem cục diện rối rắm giao cho Long lâu. n h ấ c lên việc này, Diệp giác ánh mắt liền trở nên băng lãnh. Khương Tử Hàn yên lặng, hắn không nghĩ tới trong hai năm này lại phát sinh đại sự như thế. hắn tốt xấu tại long lâu tu luyện qua biết được tôn giả thực lực cường đại lại thêm mặt khác cao thủ cùng một chỗ chiến đấu lại bị trường sinh đạo sĩ một người giết hết hắn chính là võ lâm thần thoại quả nhiên danh bất hư truyền khương tử ngọc liền là hắn đổ đệ hắn công lực vậy mà không kém hơn ta khương tử hàn mặt mũi tràn đầy ghen tị nói ra hắn không thể nào hiểu được dựa vào cái gì khương tử ngọc có thể đuổi kịp công lực của hắn diệp giác nói trường sinh đạo sĩ sắc thực lợi hại chính là ngút trời kỳ tài ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền trưởng thành đến trình độ như vậy là Long lâu bỏ qua thiên tài, bất quá hắn giết Long lâu nhiều người như vậy phải chết đã không quay đầu chi lộ đợi chiến tranh kết thúc l â u chủ đem tự mình dẫn toàn bộ Long lâu ra tay thuận tiện hướng đại cảnh thiên hạ sốc lên võ đạo thịnh thế Long lâu cũng chuẩn bị cải biến toàn bộ Long lâu ra tay Khương Tử Hành nhớ mày hắn đã nhận định chính mình vì đời tiếp theo Hoàng đế nghe d i ệ p giác hắn không hiểu không thoải mái luôn cảm giác mình tương lai lại biến thành khôi lỗi nhưng hắn không dám hỏi nhiều hắn hôm nay không có tư cách phản kháng long l â u diệt long khởi quan ta liền dễ đối phó khương tử ngọc cái kia tạp trùng khương tử hàn mặt mũi tràn đầy sát cơ nói hắn từ nhỏ đã chán ghét khương tử ngọc bây giờ hận ý càng sâu chân dục năm năm thái tử mang theo đại quân tiến vào cổ hãn cùng ngụy vương liên tục hướng 13 châu truyền đi tin chiến thắng khiến cho thiên hạ phấn chấn tại đại cảnh n g u y ê nan thời điểm lại có hai tên hoàng tử nâng lên cờ lớn ngăn cơn sóng dữ nhường người trong thiên hạ kinh hỉ lại cảm khái có văn đàn thánh nhân x ư ơ n g đây là song long trước khi phàm đại cảnh khí vận cường thịnh chi dấu hiệu long khởi quan bên trong khương trường sinh ba người đang ở uống trà lý công công tấm tắc lấy lòng kỳ lạ nói xem ra đại thừa long lâu đã bắt đầu ra tay thái tử dưới tay có cao thủ tuyệt thế còn mạnh hơn tông thiên vũ một người dễ dàng hạ gục cổ hãn tam đại tông sư chẳng qua là long lâu không tới đối phó long khởi quan mà là đến đỡ thái tử khiến cho người suy nghĩ không thấu. v o n g Trần phân tích nói: có phải hay không là đại thừa Long lâu k i ê n kỵ đạo trưởng nghĩ trước thu thập Giang sơn tàn cuộc lại r ả n h tay dốc toàn bộ lực lượng. Lý công công cảm thấy có đạo lý không khỏi gật đầu. Khương Trường sinh cảm khái nói: làm sao không nói x á o lộ ta còn muốn giết nhỏ tới lớn giết lớn tới lão từng cái giết đi qua đây. Nói như vậy hắn sinh tồn ban thưởng liền kiếm tê. Đáng tiếc đại thừa Long lâu không nói võ đức. Lý Công Công cười nói, có thể sừng sững ngàn năm, chắc chắn có to lớn trí tại. Coi như Đại Thừa Long lâu sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không biết d à i trường có lòng tin. Khương Trường Sinh nhìn trầm c h ầ m chén trà, nói một nửa nắm bắt đi. Lý Công Công càng thêm phấn khởi, cười nói, nếu có thể lật đổ Đại Thừa Long lâu đối Đại Cảnh điều khiển, Tiên Hoàng nhất định ở dưới cửu tiền mừng rỡ, Đại Cảnh cũng đem siêu việt các triều Đại Vương triều. Hắn đã cao tuổi, lại đối Khương Uyên trung thành tuyệt đối, hiện tại căn bản không sợ chết. chỉ có chờ mong, vong trần lại càng không cần phải nói. từ khi biết được đại thừa long lâu tồn tại, hắn liền c ă m thủ đại thừa long lâu. đại thừa long lâu khiến cho hắn nửa đời trước nhận biết trở thành chê cười, hắn há có thể không c ă m thủ? khương trường sinh đột nhiên hỏi, xuyên nhi còn chưa trở về, lý công công hỗ trợ hỏi thăm một chút. lý công công gật đầu, lập tức đáp ứng. hắn không có đợi bao lâu liền rời đi. khương trường sinh nhìn về phía bạch long, bạch long chiếm cứ tại địa linh thụ dưới. tựa như một vòng màu trắng t ư ờ n g vây cực kỳ dạng ư ờ i hắn có thể cảm giác được càng ngày càng nhiều linh khí tại hướng bạch long trong cơ thể xuyên chẳng lẽ đây là muốn đột phá trên đời tuy có yêu thú nhưng võ giả đối bọn nó hiểu rõ không tính sâu thậm chí không biết nên theo cảnh giới gì đi phân chia khương trường sinh suy đoán chẳng qua là đại cảnh bên trong không biết được bên ngoài chắc chắn có kỹ càng yêu thú cảnh giới phân chia vong trần theo khương trường sinh ánh mắt nhìn nói nó đã ngủ một tháng cũng không phải mùa đông sẽ không xảy ra chuyện a. Khương Trường Sinh nói, không có việc gì, có ta nhìn c h ầ m c h ầ m đây. Thái Dương dần dần hạ xuống, hoàng hôn buông xuống. Khương Trường Sinh đang muốn trở về phòng tu luyện, bỗng nhiên phát giác được cái gì, mãnh liệt xoay người, tầm mắt trở nên sắc bén. Cỗ khí tức này không giống như là người, chẳng lẽ là yêu vật? Khương Trường Sinh linh hồn xuất kiếu, h bay tới trên bầu trời, đưa mắt nhìn lại. chỉ thấy kinh thành phía bắc trong núi rừng có một đoàn t ự a n h ư hắc phong yêu khí tại trong rừng cây toán loạn cố khí tức này rất mạnh đã siêu việt bình thường thần tâm cảnh trọng yếu nhất là phàm nhân căn bản nhìn không thấy nó tại cái kia yêu khí phía dưới có một đội xe ngựa đang áp tải hàng hóa chạy tới kinh thành chương 50, yêu lang bạch kỳ mạnh mẽ đại thừa long lâu tràng vạng tối trong núi rừng xe ngựa tiến lên cưỡi ngựa đi ở trước nhất trung niên võ phu nhịn không được n g á t một cái sau đó buông ra cương ngựa dỗi cái lưng mệt mỏi, hắn cao giọng cười nói: các huynh đệ lập tức liền muốn tới kinh thành, đại gia nâng lên tinh thần, tranh thủ tại hạnh hoa lâu quan trước viện kết thúc, tối nay say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. nghe vậy, phía sau các dồn dập mở miệng g i tốt, mọi người một bên tiến lên, một bên trò chuyện lên hạnh hoa lâu bên trong đầu bài. kinh thành đường nét đã phía trước làm được rừng núi phần cuối như ẩn như hiện. Ô ô ô một hồi giống như người giống như thú tiếng khóc vang lên, cả kinh mọi người nhìn chung quanh. Thanh âm gì? Có người đang khóc. Không đúng, thanh âm này không giống như là người. Nghe nói phụ cận trong núi rừng có xài lang. Đại gia cẩn thận một chút. Xài lang. Ha ha ha. Chúng nó dám tới gần. Đêm nay nhường hạnh hoa lâu đầu bếp thêm đồ ăn. Các không thèm để ý. Như trung niên võ phu lại nhớ mày. Hắn chính là nhất lưu cao thủ. Vào nam gia bắc 30 năm, kinh nghiệm già dặn. Thanh âm này tuyệt không phải người, cũng không phải xài lang. Rất nguy hiểm. Trung niên võ phu chậm rãi rút đao. đ ộ n g tác của hắn cũng làm cho những tiêu sư khác nghiêm túc lên, d ồ n d ậ p rút ra vũ khí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Đội xe tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ đã chậm dần, sợ hai bên trong rừng cây nhảy lên ra kẻ địch. Đại khái đi về phía trước trăm mét, trời dần dần đen. Con đường phía trước đã có chút tối tăm. Bên trái trong núi rừng bỗng nhiên chạy ra một tên quần áo không chỉnh tề bạch y nữ tử, nàng tóc tai bù xù, vừa vào quan đạo liền ngã nhào trên đất, lộ ra trắng nõi chân. tại tối t ă m hoàn cảnh bên trong cực kỳ dễ thấy đã xem không ít tiêu sư trợn cả mắt lên bạch y nữ tử ngẩng đầu lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt nàng sợ xanh mặt lại kêu lên các vị đại ca tới giúp đỡ tiểu nữ tử trong rừng cây có rắn hù đến tiểu nữ tử tiểu nữ tử ngực tốt buồn bực tốt chắn lúc này liền có tiêu sư r u i ngựa tiến lên cười nói cô nương chớ hoảng sợ ca ca tới diều ngươi trung niên võ phu đột nhiên n h ấ c đau ngăn ở tiêu sư trước mặt dọa đến tiêu sư vội vàng gìm ngựa dừng lại. tiêu sư quay đầu hỏi lão đại làm sao vậy? hắn ánh mắt u á n lão đại sẽ không muốn đ ộ c hưởng a đối phương không thích hợp rất nguy hiểm. trung niên võ phu âm thanh lạnh lùng nói bạch y nữ tử ai oán nói vị đại ca kia tiểu nữ tử chỗ nào nguy hiểm? mau tới vị tiểu nữ tử tiểu nữ tử đau quá nha. các cũng không có cấp trên bọn hắn lựa chọn tin tưởng trung niên võ phu thế này bạch y nữ tử vẻ mặt nhất biến. khun mặt vậy mà cất t ố c biến thành như sói như cáo dáng vẻ cực kỳ dạng người thấy tất cả mọi người sắc mặt kịch biến còn chưa chờ bọn hắn phản ứng bạch y nữ tử đột nhiên xông lại trung niên võ phu thả người nhảy lên một đao chém đi ánh đau tại trong núi rừng lấp lánh ầm bạch y nữ tử tránh thoát đau của hắn một trường đánh trúng bộ ngực của hắn đem hắn xương ngực đánh nát thổ huyết bay ngược nhất lưu cao thủ một chiêu liền bại một màn này nhường những tiêu sư khác sắp nứt cả tim gan bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy lão đại bị bại nhanh như vậy. bọn hắn rồn dập xuống ngựa, đứng sóng vai, ngăn ở trước đoàn xe mật, khẩn trương nhìn bạch y nữ tử rơi xuống đất. bạch y nữ tử quay đầu, lộ ra đầu sói, cười đến âm hiểm xảo trá, để cho người ta sợ hãi trong lòng. các ngươi cũng là n h ạ y bén, bất quá các ngươi đều phải chết. bạch y nữ tử cười lạnh nói, lần nữa phóng tới các. hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một thanh kiếm gỗ theo rừng cây bắn ra kéo tới, tốc độ cực nhanh. bạch y nữ tử vô ý thức tránh né nhưng vẫn là bị cắt vỡ gương mặt nghiệt xúc đừng muốn đả thương người một đạo quát lạnh tiếng truyền đến chỉ thấy một đạo thân ảnh thi triển kinh h công tại từng cây từng cây trên đại thụ tốc độ cao nhảy vọt cấp tốc kéo tới hắn rơi vào các trước mặt nhấp tay khẽ vẫy cái kia mộc kiếm lại thần kỳ rơi vào trong tay hắn cái này người người mặc cũ nát áo bào màu xám cõng ba thanh kiếm vỏ khuôn mặt cũng là sạch sẽ cùng quần áo có chút không hợp tay hắn đề mộc kiếm không nói hai lời lần nữa thẳng hướng bạch y nữ tử bạch y nữ tử hóa thành một hồi khói đen toàn thân áo trắng rơi trên mặt đất khói đen ngưng tụ thành một đầu đầu sói gào thét phóng tới áo bào sám nam tử hai bên lâm vào kịch đấu bên trong áo bào sám nam tử một kiếm rõ ràng có thể thương tổn được khắc phong lang đầu dẫn đến h ắ c phong lang đầu vô pháp vượt qua hắn các ngươi mau chóng rời đi áo bào sám nam tử trầm giọng quát nghe vậy các đột nhiên bừng tỉnh lập tức quay người thu thập đội xe đem trung nhiên võ phu diều dắt đứng lên hướng phía một con đường khác tiến đến lại là ngươi lục thừa phong ngươi muốn truy ta đến khi nào hắc phong l a n g đầu phát ra nữ tử thanh âm ngữ khí tràn ngập oán độc lục thừa phong một bên chiến đấu vừa nói hàng yêu trừ ma chính là chúng ta tôn chỉ ngươi này nhiệt g xúc theo tây vực một đường chạy đến giết nhiều ít người vô tội hôm nay cuối cùng để cho ta đuổi kịp nhất định phải trừ ngươi hư nói cái gì hàng yêu trừ ma bất quá là có người tìm các ngươi thiên sư môn treo giải thưởng ta yêu đan thôi hắc phong l a n g đầu cười lạnh nói đi theo hóa thành tản ra hóa thành khói đen quấn quanh lục thừa phong lục thừa phong không ngừng huy kiếm kiếm khí tung hoành chặt đứt bốn phương tám hướng từng cây từng cây cây cối nhưng cũng không cách nào s u t tan giá hắc sương mù đoạn đường này hấp thu nhiều như vậy p h à m nhân dương khí lục thừa phong ngươi như thế nào địch nổi ta hắc phong l a n g đầu cười lớn lấy sát cơ tràn ngập mảnh rừng núi này đêm triệt để đen Lục Thừa Phong tiếp tục chiến đấu theo chân khí trôi qua, hắn dự cảm đến không ổn, mong muốn trốn nhưng không chỗ có thể trốn, giá hắc sương mù phảng phất vô cùng vô tận che đậy hắn giác quan. Phốc lần, hắn trái eo đột nhiên bị cắt vỡ, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi khiến cho khói đen cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt. Một cỗ đáng sợ sát khí khóa chặt Lục Thừa Phong, hắn thầm nghĩ không ổn, đang muốn thi triển tuyệt học, lồng ngực gặp trọng kích, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, đâm vào trên sườn núi. ngịt huyết không cầm được theo ít hầu bắn ra, không nghĩ tới ta lục thừa phong lại chết tại một núi giã nghiệt xúc trong tay. Lục thừa phong nghiến răng nghiến lợi, hai tay của hắn chống đỡ mộc kiếm, chợt vật đứng dậy. Thiên sư môn võ giả nơi quy tụ không phải liền là như thế, dù sao cũng so chết tại cùng là nhân tộc võ phu trên tay tốt. Hắc phong l a n g đầu thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói tràn ngập trào phúng, chỉ thấy khói đen đột nhiên ngưng tụ thành đầu sói xuất hiện ở trước mặt hắn, kéo ra huyết bồn đại khẩu. muốn đưa hắn một ngụm nuốt vào, ta mệnh hưu rồi. Lục thừa phong t r ừ n g to mắt, trong lòng tràn đầy hối hận, không cam lòng. Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến trước mắt hắn hắc phong l a n g đầu trực tiếp bạo tán, bị một vệt kim quang hút đi. Cái kia kim quang cấp tốc tan biến tại trong bóng tối. Lục thừa phong sững sờ tại tại chỗ. vừa rồi đó là cái gì? Lục thừa phong không thể nào hiểu được, hắn không có cảm nhận được mặt khắc khí tức, nhưng thấy thật sự rõ ràng. Hắn vội vàng tọa hạ vận công. tầm mắt khẩn trương nhìn về phía bốn phương tám hướng, sợ là yêu nghiệt trò xích. Long khởi quan, địa linh thụ trên nhánh cây, khương trường sinh nằm tựa ở trên cành cây, tán thường ánh trăng cảnh đẹp. k h ó e miệng của hắn khẽ nhếch, nhìn thấy minh nguyệt bên trong ra hiện kim quang, cái kia kim quang càng lúc càng lớn, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Hắn đưa tay vừa tiếp xúc với, dùng hai ngón kẹp lấy kim quang. Đây là một mảnh màu vàng kim lá cây, nhưng lá cây hoa văn cực giống long lân sắp hàng. chính là pháp bảo kim lân ngọc diệp khương trường sinh vươn mình mà xuống trở lại trong phòng của mình hắn ngồi tại trên giường đem kim lân ngọc diệp bên trong yêu vật phóng xuất một đầu hôi lang xuất hiện trên mặt đất nó nhìn thấy khương trường sinh vô ý thức liền muốn trốn có thể vừa mới chuyển đầu kim lân ngọc diệp liền treo ở trước mặt nó dọa đến nó không dám nhúc nhích hôi lang quay đầu nằm d ạ p t r ê n mặt đất hai v ú t che mình đầu miệng phun tiếng người khẩn trương nói tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng ta cũng không dám nữa. đúng là giọng nữ, thanh âm vẫn rất dễ nghe. không trường sinh bị bộ dáng của đối phương chọc cười, một đầu sói biểu hiện được quá giống người, thật sự là buồn cười. hắn mở miệng hỏi, vì sao tới kinh thành, không muốn nói với ta đi ngang qua. hôi lang hồi đáp, ta theo thiên địa linh khí chảy hướng tới, cảm giác được nơi này tất có thiên địa kỳ vật. không trường sinh nhớ mày, nguyên lai là địa linh thụ đưa tới. cũng như thường, địa linh thụ thúc đẩy sinh trưởng linh khí càng ngày càng nhiều. tự thân trưởng thành lúc cũng sẽ hấp thu thiên địa linh khí, không giống với võ giả luyện nội công, thối luyện thể phách, yêu thú tu hành liền là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí. giới thiệu một chút chính mình, khương trường sinh mở miệng nói, hôi lang thận trọng lộ ra một con mắt, khẩn trương nhìn trầm trầm khương trường sinh, nói ta gọi bạch kỳ chính là một chỉ tu hành trăm năm lang yêu, theo đông lâm vương triều tới, có nhân t ộ c cường giả mong muốn ta yêu đan, treo giải thưởng thiên sư môn truy sát ta, ta một đường chạy trốn tới nơi này. Thiên sư môn, Đông Lâm vương triều, Khương Trường sinh hoàn toàn không biết, liền từng cái hỏi thăm, Bạch Kỳ thành thật trả lời. Đông Lâm vương triều cực kỳ xa xôi, cùng cảnh triều cách xa nhau bốn phương vương triều, Thiên sư môn thì thuộc về lịch sử lâu đời môn phái, chuyên môn c h ữ y ê u Đông Lâm vương triều, Thiên sư môn có không kim thân cảnh cao thủ, Khương Trường sinh hỏi, Bạch Kỳ n h e o mắt nói, tiền bối chớ có nói dỡn, kim thân cảnh đó là truyền thuyết. truy nã ta vị cường giả kia tại đông lâm vương triều một tay che trời cũng chỉ là thần nhân thôi khương trường sinh nghe xong trong lòng nhất thời thở dài một hơi còn tốt hắn thật đúng là sợ mặt khác vương triều kim thân nhiều như chó thần nhân đi đầy đất nghĩ lại cũng không có khả năng thật mạnh như vậy đại t h ừ a long lâu sớm đã bị chiếm đoạt ngươi biết đại t h ừ a long lâu sao khương trường sinh hỏi bạch kỳ ngẩng đầu lên nói biết hùng nắm bốn phương vương triều giang sơn mạnh mẽ triều tông Nguyên lai tiền bối đến từ đại thừa long lâu, trách không được lợi hại như thế. Nó vừa muốn tiến lên, kim lân ngọc diệp liền xuất hiện tại nó trước mắt, dọa đến nó cứng đờ. Khương trường sinh nghe lời này, trong lòng càng thêm buông lòng. Đại thừa long lâu lộ ra càng mạnh, vậy hắn càng an tâm. Khương trường sinh đánh giá bạch kỳ, cái tên này chính là hàng thật giá thật thần tâm cảnh, hắn yêu đ a n hẳn là có giá trị không nhỏ, bằng không cũng sẽ không bị thần nhân phái người vạn lý truy sát. Bạch kỳ cầu khẩn nói, tiền bối. xin tha ta một mạng, ta về sau cũng không tiếp tục hút người dương khí. Khương Trường Sinh không có trước tiên giết nó, để nó trong lòng có một tia chờ mong. Khương Trường Sinh tò mò hỏi, ngươi là như thế nào hút người dương khí? Bạch Kỳ nói, liền há mồm hút a, còn có thể làm sao hút? Nó t ự hồ nghĩ đến cái gì, gắt giọng, tiền bối chớ có nghĩ lung tung, ta chân thân chẳng qua là một con sói, há có thể đi cầu thả sự tình? Ta chỉ cần đem người đánh xỉu, đối hắn đỉnh đầu há mồm liền có thể hút dương khí. Khương Trường Sinh trong lòng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn là mặt không đổi sắc. Hắn đưa tay hướng Bạch Kỳ đánh vào một đạo sinh tử ấn, nói: Nếu tới ngay ở chỗ này thủ hộ 10 năm, 10 năm sau ta liền thả ngươi tự do, coi như ngươi chuộc tội. Tại đây bên trong ngươi không được đả thương người, không được dùng yêu khí hóa người, hiểu chưa? Bạch Kỳ cực sợ, không rõ sinh tử ấn là cái gì, nhưng đối phương chân khí kinh khủng dị thường, nó chưa bao giờ từng gặp phải như thế chân khí cường đại. dù cho là đông lâm vương triều cái vị kia thần nhân vậy không có mạnh như vậy đa tả tiền bối khoan dung bạch kỳ thấp giọng nói khương trường sinh thu hồi kim lân ngọc diệp sau đó tĩnh tọa tu luyện thấy này bạch kỳ đi đến giường một bên nằm xuống bình phục tâm tình của mình chân dục năm năm yêu thú bạch kỳ muốn vào kinh thành bị ngươi thành công hàng phục ngươi vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật thiên vật đan phổ nhắm mắt lại khương trường sinh thấy được nghề này nhắc nhở lại là đan phổ hắn trong lòng mừng thầm, tinh thông luyện đan thuật lại vô đan phổ hắn bình thường chỉ có thể tự động tìm tòi 8-9 phần 10 đều là thất bại. bạch kỳ ở bên hắn cũng không dễ lập tức truyền thừa đan phổ ngược lại không vội. hôm sau trời vừa sáng, khương trường sinh mang theo bạch kỳ tới đến sân vườn, phong trần nhìn thấy bạch kỳ rất đ ỗ i kỳ lạ, hỏi đạo trưởng ở đâu ra sói? hảo tuấn a, ánh nắng sáng sớm chiếu dọi đến, bạch kỳ một thân trắng sám lông tóc lộ ra cực có sáng bóng. mười phần thần tuấn nghe được phong trần tán dương bạch kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu bất quá một giây sau ánh mắt của nó liền bị bạch long hấp dẫn xả yêu trách không được ta có thể sống vị này đạo sĩ vậy mà yêu thích nuôi yêu về sau phải cẩn thận một chút hy vọng hắn đừng có cái gì đặc thù đam mê bạch kỳ âm thầm nghĩ tới ánh mắt của nó đi theo rơi xuống đất linh thụ trên thân ánh mắt trở nên mê ly khương trường sinh cười nói đêm qua ra ngoài du lịch thuận tay nhặt về sau nó liền lưu lại đến cho chúng ta thủ sân nhỏ bồi bạch long chơi đùa vong trần không có suy nghĩ nhiều tiếp tục quét rác lúc này lăng tiêu chạy vào đình viện đến gấp giọng nói sư phụ lại có tông sư đến đây khiêu chiến